là gặt hái quan trọng của anh mấy năm nay, là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời anh, là bảo bối anh quý trọng nhất. Thịnh Thiên đối với anh mà nói cũng rất quan trọng, nhưng đối với anh không quan trọng bằng Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung. Lúc anh còn rất nhỏ, ông nội thường dạy anh tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Thịnh Thiên chính là thiên hạ của nhà họ Trần bọn họ. Muốn xây dựng Thịnh Thiên thành một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, cần phải tề gia trước. Gia đình là hậu phương vững chắc phía sau người đàn ông Nếu phía sau có một gia đình ấm áp hòa thuận Vậy thì họ sẽ có năng lượng và tâm trí Để quản lý thịnh thiên của bọn họ Người nhà họ Trần từ trước đến nay khá coi trọng gia đình cho rằng gia đình là nền tảng của tất cả Trong trí nhớ của Trần Việt Ông nội đối với bà nội đã mất rất tốt Bà nội qua đời nhiều năm Thế nhưng ông nội cũng chưa từng nghĩ tới việc lấy người khác Một mình vất vả nuôi con trai lớn lên ba trần việt thì càng không cần phải nói kết hôn đã mấy chục năm nhưng vẫn yêu thương mẹ anh như lúc đầu ngay cả những lời nặng lời cũng không nỡ nói với mẹ anh một câu từ khi lấy sang nhung trần việt đối với cô cũng một lòng một dạ không có suy nghĩ gì khác anh dành cả trái tim mình cho sang nhung lại không nhận được sự đáp lại của cô chẳng lẽ cô cảm thấy vẫn chưa đủ sao là sự nỗ lực của anh vẫn chưa đủ nhiều sao tổng giám đốc trần Diệp diệp thâm đã được người của anh ta đón đi rồi Lục Diên liếc mắt nhìn Trần Việt Dừng một chút lại nói Còn một việc tôi không biết có nên nói hay không Có chuyện gì cứ nói Có dám cứ đánh Ngôn ngữ thô tục như vậy Đây là lần đầu tiên Trần Việt nói trước mặt anh ta Đi theo anh lâu năm Lục Diên cũng bị sửng sốt Lục Diên vội vàng lấy một tập tài liệu Đưa ra cho Trần Việt cung kính nói Bản này là Trình Diệp nộp lên Anh ta nói rằng lúc anh ta điều tra giám sát công ty đã vô tình thấy cái này suy nghĩ nhiều lần vẫn quyết định giao ra trần việt mở tập tài liệu lúc nhìn thấy những thứ trong tài liệu ánh mắt anh trong nháy mắt phát ra ý lạnh khiến người ta sợ hãi không khí xung quanh giống như cũng nhanh chóng bị lửa giận của anh đốt cháy chết tiệt anh cắn răng thét lên mấy chữ khớp ngón tay nắm chặt lại kêu rắc rắc anh ngẩng đầu ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi Bắt họ Diệp lại, tôi muốn họ Diệp đụng ở đâu thì rơi ở đó Vâng, Lục Duyên gật đầu lại nói Tổng giám đốc Trần, Tiêu Kinh Hà không muốn sao video Họ hứa đã chết, manh mối cũng bị cắt đứt Bây giờ về hung thủ sát hại ông Tiêu, chúng ta vẫn chưa có chút tiến triển nào Cứ tiếp tục điều tra, đem tên đó ra đây cho tôi, giết không tha Giọng Trần Việt rất nhẹ nhưng lại u ám khiến người ta sợ hãi Lục Diên đi theo Trần Việt nhiều năm như vậy Cũng không chịu được dùng mình một cái Đồng thời anh ta cũng biết nguyên nhân thực sự Khiến Tổng Giám Đốc Trần tức giận như vậy Diệp Diệp thâm Giám đụng vào người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Trần bọn họ Thật là chê đời mình quá dài Cho dù anh ta là cậu chủ nhà họ Diệp Tổng Giám Đốc Trần bọn họ muốn động vào anh ta Anh ta cũng hết sở trò Sau khi Lục Diên nhận mệnh lệnh đi làm việc Trần Việt lại mở tập tài liệu ánh mắt giống như mũi tên nhọn nhìn chằm chằm hình hai người trong tập tài liệu nhìn diệp diệp thâm hôn giang nhung lừa giận anh rất vất vả mới kìm được lại bắt đầu bốc lên gào thét chết tiệt xảy ra chuyện như vậy giang nhung cái người phụ nữ ngốc kia lại không hề nói với anh lúc này không ai biết anh đã tốn bao nhiêu sức để kiềm chế bản thân không chạy vào phòng bệnh tìm giang nhung chất vấn anh nhắm mắt lại hít sâu để bản thân bình tĩnh lại thế nhưng anh vẫn không kiềm chế được bản thân lần đầu tiên anh để tình cảm điều khiển lý trí mình anh đột nhiên đứng dậy một tay đầy cửa ra lại đóng sầm cửa lại giang nhung trên giường bệnh bị dọa sợ đến mức run một cái quay đầu nhìn về phía anh trần việt đến bên cạnh giường bệnh ném bức ảnh lên chăn không đợi giang nhung nhìn rõ anh ôm đầu cô hung hăng hôn cô nụ hôn của anh thô bạo mà hung tàn giống như muốn xóa đi dấu vết của người khác trên người giang nhung anh dùng hành động thực tế để nói cho cô biết cô chỉ có thể thuộc về anh chỉ có thể là người phụ nữ của anh ai cũng đừng hòng chạm vào cô đừng trần việt không được bị anh hôn rất khó thở sang nhung thử đẩy anh ra ai ngờ cô vừa mới cử động liền bị trần việt bắt lấy giữ lại ở eo khiến cả người cô dính sát vào người anh không một kẽ hở anh là chồng em anh hôn em em không muốn hả trần việt nắm cảm cô hư lại một tiếng lại há miệng cắn môi cô sang Nhung em là của anh Trần Việt anh điên rồi sao Bộ dạng này của Trần Việt thật đáng sợ Giống như ma quỷ tới từ địa ngục Trần Việt cúi người đè sang Nhung xuống Anh điên rồi Đều là do em làm cho phát điên Quả thực không thể nói lý Đừng Giang Nhung còn chưa dứt lời Lại bị Trần Việt hôn lần nữa Nụ hôn của anh Không giống với những lần hôn cô trước đây Không những ngang ngược Mà còn trừng phạt nhiều hơn sang nhung nhạy cảm phát hiện được đừng buông ra sang nhung không muốn dây dưa với một người điên dùng hết sức bình sinh để anh ra anh cút đi anh đừng chạm vào em bảo anh cút trần việt thô bạo nhìn giang nhung thấy cô rừng rừng nước mắt môi đỏ mọng trong đầu lại nghĩ đến tấm ảnh diệp diệp thơm hôn cô môi cô chỉ thuộc về anh nhưng lại để người đàn ông khác chạm vào trần việt nắm tay trong ánh mắt hiện ra tia chết người khiến anh thoạt nhìn giống như thần chết đến nhìn bộ dạng của anh Giang nhung sợ đến mức nuốt nước bọt người không tự chủ được lui về phía sau nhưng trần việt đưa tay liền kéo cô lại lại hôn lên đôi mô đỏ mọng của cô đừng buông em ra Giang nhung gắng sức dãy rụa trong quá trình dãy rụa cô trở thấy được tấm ảnh trên chăn trong ảnh có hai người một là cô một là henry henry đang hôn cô Giang nhung nhớ rõ chuyện này xảy ra trước đó không lâu buổi sáng lúc cô đi làm henry chặn cô lại trong thang máy cưỡng hôn cô cô chưa từng nói với trần việt là vì có chút chột dạ cũng là vì sợ hơn nữa cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh cô nghĩ chuyện của cô cô có thể tự mình xử lý tốt cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ trần việt sẽ biết chuyện xảy ra hôm đó hơn nữa ảnh chụp cũng có giống như bắt gian tại trận cô thấy được sự tức giận trong ánh mắt trần việt thấy được sự chán ghét, lại không thể thấy sự tin tưởng mà cô ấy muốn thấy. Giang Nhung chợt cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, trong nháy mắt rơi vào vực sâu thăm thẳm. Tình cảm vợ chồng bọn họ mấy năm, cuối cùng mới phát hiện thì ra không chịu nổi một đả kích như vậy. Thực sự buồn cười, buồn cười đến tột cùng. Buồn cười là Trần Việt còn giống như phát điên hồn cô Giang Nhung quá sức tức giận, há miệng hung hăng cắn Trần Việt một cái. anh bị đau, thế nhưng vẫn không buông cô ra, ngược lại Trần Việt càng hôn sâu. Giang Nhung thử dãy dụa, thế nhưng dãy dụa cũng vô dụng, mỗi lần cô dãy dụa càng khiến anh ngao ngược hôn sâu hơn. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức lúc Giang Nhung cho rằng mình sắp bị Trần Việt hôn đến mức không thể thở nổi, Trần Việt rốt cuộc cũng buông cô ra. Giang Nhung cắn chặt đôi môi bị Trần Việt hôn đến mức sưng đỏ, muốn ép những giọt nước mắt vừa rơi quay lại. Trần Việt nhìn cô, Trong ánh mắt giống như che giấu sự dịu dàng không thể tách rời Lại mang theo vài phần quan sát và dò xét Theo góc độ trong tấm ảnh nhìn ra được Nụ hôn kia cũng không phải là Giang Nhung tự nguyện Mà là bị Diệp Diệp Thâm cưỡng ép Trần Việt giận Giang Nhung Không phải vì cô bị cái tên Diệp Diệp Thâm chó má kia đụng chạm Mà là xảy ra chuyện như vậy Cô lại không nói với anh một tiếng nào Bị Diệp Diệp Thâm đối xử như vậy Cô rốt cuộc là hưởng thụ Hay là cảm thấy Trần Việt Anh Không thể bắt Diệp Diệp thơm sao Ánh mắt Trần Việt biến đổi mấy lần Sau một hồi mở miệng nói Giang Nhung Lẽ nào em không có gì muốn nói với anh sao Anh cho cô thêm một cơ hội giải thích Chỉ cần cô mở miệng nói cho anh đầu đuôi câu chuyện Tất cả mọi chuyện anh đều tin tưởng cô Trần Việt Anh muốn em nói với anh cái gì Giang Nhung nhìn Trần Việt Nở nụ cười Rõ ràng là đang cười Thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy nước mắt Những gì anh vừa làm khiến cô biết Trong lòng anh đã có kết luận Cô nói hay không có liên quan gì Trần Việt nắm chặt tay trầm giọng nói Giang Nhung Nếu như em nói chỉ là chuyện ngoài ý muốn Không phải em tự nguyện anh tin không Giang Nhung sợ nghe được Điều không muốn nghe Không đợi Trần Việt mở miệng cô nói tiếp Anh không tin thì cần gì phải hỏi em Cho dù em nói gì Anh cũng sẽ không tin Giang Nhung em Em không nói cho anh Làm sao em biết anh không tin em? Trần Việt hít sâu một hơi Cố gắng khống chế tâm trạng mình Anh muốn em nói với anh thế nào? Giang Nhung tức giận đến mức Cầm tấm ảnh ném lại Trần Việt Tổng giám đốc Trần Em không nói với anh Không phải anh cũng biết rồi Có phải nhất cử nhất động của em Đều nằm trong khống chế của anh Trong lòng anh Anh có thực sự coi em là vợ anh không? Anh không coi em là vợ anh Nghe được lời này của Giang Nhung Trần Việt cũng tức giận đến mức cười châm biếm Em đã nghĩ anh không coi em là vợ Vậy em cứ nghĩ như vậy đi Anh muốn nghe em nói đúng không Vậy em hỏi anh Có phải anh giật dây sau lưng Để người ta giết ba em đúng không Giang Nhung nhìn Trần Việt gần từng chữ nói Mỗi chữ nói ra Dường như cô cũng cần rất nhiều dũng khí Cái gì Nghe được những lời này của Giang Nhung Trần Việt không thể tin vào tai mình Cô lại nghi ngờ anh là hung thủ giết tiêu viễn Phong Bởi vì ba em từng bắt cóc Trần Tiểu Bích Giết chút nữa còn hại chết Trần Tiểu Bích Anh muốn báo thù cho Trần Tiểu Bích Cho người giết ba em Giang Nhung không quan tâm chuyện gì Nói hết mọi thứ Mọi người đều hiểu Cô cũng không cần tự sản vặt bản thân Anh vì Trần Tiểu Bích giết ba em Trần Việt cười lại một tiếng Giang Nhung Việc này rốt cuộc là ai nói cho em biết Trong lòng em Trần Việt anh lại là một người như vậy sao Giang Nhung nắm chặt tay nói Trần Việt Có phải anh làm hay không Anh phải rõ hơn bất cứ ai khác Trần Việt cười lạnh một tiếng Nhìn Giang Nhung trong ánh mắt Đã có rất nhiều cảm xúc phức tạp Mấy ngày nay Để điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Tiêu Viễn Phong Anh phải tốn bao nhiêu nhân lực tài lực Cũng không kể công Bởi anh cảm thấy đáng Làm việc giúp vợ mình Dù mệt mỏi bao nhiêu tốn bao nhiêu tiền Trần Việt cũng cảm thấy đáng Nhưng dù thế nào cũng không ngờ Không những không nhận được sự an ủi của Giang Nhung Ngược lại cô còn tàn nhẫn chất vấn Anh đã giết bà cô Nếu như ba cô thực sự bị anh giết Anh sẽ làm mọi thứ sạch sẽ Tuyệt đối không thể nào để cho cô tìm được dấu vết Chẳng lẽ không phải sao Giang Nhung hỏi lại Chỉ cần anh nói không phải Cô sẽ tin anh Anh nói đi phủ nhận đi Nó không phải anh Anh không liên quan đến chuyện này Thế nhưng sang Nhung đợi rất lâu Cũng không thấy Trần Việt chính miệng phủ nhận Trần Việt nhìn trầm chằm cô Ánh mắt giống như ngọn lửa thiêu cháy người khác. Một lát sau, anh cười lạnh tới gần cô. "Giang Nhung, chúc mừng em đã đoán đúng, không sai là anh, là anh đã cho người giết ba em. Sao, đáp án này em có hài lòng không?" "Anh, anh nói bậy. Sao có thể là anh, tuyệt đối không phải là anh. Thế nhưng sao anh lại muốn thừa nhận chẳng lẽ chính là anh sao?" "Có điều Giang Nhung, em biết anh cho người giết ba em thì sao? Em có thể giết anh sao?" An anh" hay là đi tìm cái tên họ Diệp kia. Ánh mắt Trần Việt bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, bàn tay sõi một cái, xé quần áo Giang Nhung, cúi người đè cô xuống. Giang Nhung đời này, cho dù sống hay chết, em cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh đâu. Em thế nào cũng là người phụ nữ của Trần Việt. Trần Việt, anh làm gì vậy buông ra, buông. Giang Nhung gắng sức giãy giụa, nhưng thế nào cũng không thay đổi được, chỉ có thể mở to mắt nhìn Trần Việt. Không chút lưu tình xé quần áo cô Không khí lạnh lẽo trong nháy mắt kéo tới Khiến Giang Nhung không kìm được run rẩy. Từ trước đến nay Cô chưa từng sợ Trần Việt như vậy Lúc này Trần Việt không còn chút xíu nào Sáng vẻ cao ngạo lạnh lùng Lại tao nhã như trước kia Anh đột nhiên giống như con sói hung ác Bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt cô vào bụng Trần Việt anh như vậy Em sẽ hận anh Giải dụa cũng vô dụng Giang Nhung không giải nữa cô bất lực buông thõng hai tay xuống, cảm chịu nhắm hai mắt lại, anh muốn thế nào thì thế đó, Còn không giữ được cũng không sao cả. Hận anh, em có tư cách gì hận anh?" Giang Nhung cảm chịu khiến cho lửa giận của Trần Việt càng thêm sâu nặng. Anh đứng dậy nắm lấy cằm cô. "Giang Nhung, em luôn cho rằng anh rời khỏi em thì không sống được sao? Em, từ trước đến nay chưa bao giờ tự đánh giá mình cao như vậy, em rất tự biết mình." Giang Nhung khẽ cười một tiếng không còn sức lực nói. Anh là người quản lý Thịnh Thiên cao cao tại thượng, cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé, cô sao dám mơ mộng hão huyền rằng anh rời khỏi cô thì không sống được. Em." Trần Việt không khỏi tăng thêm lực nắm cô, đến lúc nhìn thấy cô đau đến mức nhíu chặt mày, liền không nhịn được mới buông lỏng cô. Cho dù cô có làm gì, anh vẫn không đành lòng làm tổn thương cô. Ánh mắt Trần Việt từ khuôn mặt tái nhợt của cô rời đi, Đứng dậy xốc lại áo sơ mi trắng của mình Xoay người không hề lưu luyến rời đi Trần Việt vừa đi Lòng sang nhung nặng nề rớt xuống Giống như rơi vào địa ngục Cô cuộn trò mình lại Giống như một con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh Bất lực và sợ hãi như vậy Hóa ra sau việc nghi ngờ Trần Việt là hung thủ giết người Thì chính miệng Trần Việt thừa nhận Càng làm cho cô khổ sở hơn Cô không tin anh là hung thủ giết người Thế nhưng anh lại thừa nhận anh chán ghét cô, chán ghét cô luôn gây phiền phức cho anh, cho nên anh ngay cả mở miệng giải thích cho cô cũng không muốn. Bên tai dường như vang đến lời Trần Việt thường nói với cô, "Sang Nhung đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Giọng nói của Trần Việt vẫn trầm lắng gợi cảm và êm tai như trước kia, nhưng anh đã đi rồi, rời bỏ cô một cách dứt khoát, dường như họ chỉ là người xa lạ với nhau. Cô chất vấn anh không phải anh nghĩ rằng là hung thủ giết hại ba mà là muốn anh giải thích muốn chính mình anh nói với cô rằng anh chưa từng làm những chuyện đó bảo cô hãy yên tâm nhưng anh không có không những không phủ nhận mà còn dứt khoát thừa nhận chẳng lẽ anh thực sự gấp gáp muốn rời bỏ cô đến vậy sao nghĩ đến đây Giang nhung chỉ cảm thấy khắp người bị một luồng hơi lạnh lẽo bao vây trái tim như bị khoét rỗng không phân biệt được đông tây nam bắc nữa cô đau buồn đến nỗi muốn khóc Nhưng phát hiện bản thân mình đã không còn nước mắt, chỉ có thể để mặc cơn đau lòng cuộn trào dâng cao, như thể muốn nốt chừng cô. Sự tranh lệch giữa thân phận địa vị của hai người họ quá lớn, có lẽ sự kết hợp ban đầu chính là một sự sai lầm. Nên cuộc sống sau này mới gặp phải nhiều trắc trở và khó khăn đến vậy. Bỏ đi, bất kể thế nào cô đã từng cố gắng hết sức, cố gắng muốn sống những ngày tháng tốt đẹp hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà cô không thể kiểm soát được. không nghĩ đến nữa. Trần Việt muốn thế nào thì thế đó vậy. nhưng cô vẫn không cam lòng. dựa vào gì anh có thể bỏ đi dứt khoát đến vậy để một mình cô ở lại đây đau khổ? nghĩ đến đây, già nhung bỗng chốc tràn đầy sức mạnh. cô ngồi dậy mặc áo định đi tìm Trần Việt về, hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì. cho dù không muốn sống chung nữa, thì cũng phải nói rõ chứ. cô không muốn ngồi đây nghi ngờ như một oán phụ. cộc cộc Giang Nhung vừa sửa soạn lại cho bản thân Thì bác sĩ đã vừa bước vào Nhìn cô đầy lo lắng Bà Trần Bây giờ thai nhi đang không ổn định Tâm trạng của cô không được kích động thêm nữa Bác sĩ đều biết thai nhi của cô bây giờ Đang rất không ổn định Không thể kích động được nữa Nhưng Trần Việt lại không ý thức được Vừa nãy anh thậm chí muốn Tôi không sao Giang Nhung cắn môi lại nói Trần Việt đâu Cô bảo anh ấy vào đây Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy Thì rất tức giận nhưng Giang Nhung vẫn hiểu được Bác sĩ có thể vào đúng lúc như vậy Nhất định có liên quan đến Trần Việt Tổng giám đốc Trần Anh ta, anh ta đi rồi Bác sĩ ấp à ấp úng nói rằng Bởi vì nghe thấy hai chữ Trần Việt Bác sĩ liền sợ đến nói lắp Cô vẫn chưa quên được Về mặt dữ tợn của Trần Việt Khi xông vào phòng y tế Anh ta bảo họ mau đến phòng bệnh Họ tưởng bà Trần có chuyện gì Ai ngờ vốn không có chuyện gì cả Cũng không biết rốt cuộc hai vợ chồng này Là thế nào nữa Hai vợ chồng họ kết hợp diễn kịch với nhau Muốn dọa chết đám tôm tép như họ Mới hài lòng sao Anh ấy đi rồi Rõ ràng Giang Nhung không tin Bác sĩ dùng sức gật đầu Cẩn thận dìu lấy Giang Nhung Bà Trần hãy chú ý một chút Nếu cô và đứa bé có chuyện Tổng giáo đốc Trần sẽ làm nổ tung Cả bệnh viện này của chúng tôi đấy Cho nên làm ơn Xin bà Trần hãy ban phước cho Đừng bướng bình như vậy nữa Đám người bọn họ trên có người già Dưới có trẻ con Cái mạng này vẫn còn quan trọng lắm đấy Bất kể thế nào Cô cũng không thể lấy con của mình ra đùa được Trước mắt sự lấy đứa bé mới là quan trọng nhất Những chuyện khác suy nghĩ sau. Ngoài phòng bệnh Trần Việt nôn nóng nghe tiếng động trong phòng bệnh Nghe được Giang Nhung vẫn yên lành Cuối cùng anh cũng thở vào nhẹ nhõm Vừa nãy là anh quá tức giận Nhất thời sơ ý lại muốn cưỡng ép cô May rằng anh tỉnh ngộ kịp thời Không gây ra hậu quả không thể cứu vãn Tổng giám đốc Trần Tâm trạng của bà Trần vẫn khá ổn định Cô ấy và thai Nhi đều không có vấn đề gì Một bác sĩ khác xẻ giặt lên tiếng Họ mong muốn hai mẹ con Giang Nhung được bình an Hơn bất cứ ai khác Hy vọng Giang Nhung có thể sớm sinh Một cậu bé trắng trẻo mập mạp Như vậy họ mới dễ chịu hơn Trần Việt trầm giọng nói Các cô lùi xuống trước đi quan sát tình hình phòng cuối ấy bất cứ lúc nào tôi không cho phép hai mẹ con họ có bất kỳ sơ suất nào chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc bà Trần thật tốt sẽ không để hai mẹ con họ có vấn đề gì trừ khi không muốn sống nữa nếu không họ nào dám sơ ý bác sĩ vừa đi Trần Việt nghiêng đầu nhìn vào đường nghị gọi cho Lục Diên bà gỗ ta tìm Tiêu Kính Hà đến cho tôi nếu Tiêu Kính Hà không đến thì cho anh ta đến cho tôi Giang Nhung đã đi gặp Tiêu Kính Hà tâm trạng bị kích thích, động phải thai khí, đồng thời cô lại chất vấn có phải anh đã cho người giết hại Tiêu Viễn Phong không? Mối liên hệ giữa chuỗi sự kiện này, Trần Việt dù không động não, chỉ suy nghĩ bằng ngón chân thôi cũng nghĩ ra được. Sở dĩ sang Nhung nghi ngờ anh là hung thủ, tuyệt đối có liên quan đến Tiêu Kính Hà. Trong tay Tiêu Kính Hà rõ ràng nắm giữ bằng chứng Tiêu Viễn Phong bị bắt cóc, nhưng không chịu đưa ra. Chuyện này cũng hơi kỳ lạ. Muốn làm rõ những chuyện này, Tiêu Kính Hà là nhân vật mấu chốt nhất. Anh nhất định phải nhanh chóng tìm được Tiêu Kính Hà để làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Đường nghị lập tức gọi cho Lục Diên. Sau khi bắt máy, anh vẫn chưa lên tiếng bên đầu bên kia, đã nói một tràn ra. Trong quá trình trò chuyện, chỉ thấy sắc mặt của anh ta ngày càng khó coi. Khi cúp máy, Đường nghị nhìn vào Trần Việt với vẻ đầy sợ hãi. Tổng giám đốc Trần, vừa nãy Lục Diên đưa người đến tìm Tiêu Kính Hà. Nhưng trên đường đi Tiêu Kính Hà đã biến mất. Trong nhà anh ta có dấu vết đánh nhau. Rất có thể anh ta đã bị bắt cóc rồi. Một chuyện chưa xong lại giấy thêm chuyện khác. Gần đây thực sự không ngày nào được thoải mái yên ổn cả. Đường nghị vừa nói vừa lặng lẽ quan sát Trần Việt. Lúc này tổng giám đốc của họ cứ như một con thú dữ nổi giận. Vào lúc này nếu trêu chọc phải anh ta có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết được. Tiêu Kính Hà biến mất rồi. Nghe được tin này trần việt bỗng bật cười nụ cười u ám đến nỗi lạnh sống lưng rất tốt xem ra có người cố tình vụ oan hãm hại tôi không sao họ muốn chơi thì chúng ta cứ chơi với họ con người của trần việt xưa kia đều không phải là người dễ dàng chịu thiệt thòi nếu có người dám cả gan đến trêu chọc anh vậy những người đó chắc hẳn đã sẵn sàng bị anh trừng trị anh lại nói báo với lục diên đừng điều tra nữa khiến giang nhung hiểu lầm anh sau đó kẻ giàn trận kia liền có thể thừa cơ xông vào kẻ đó đã giàn trận rất tốt bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa từng gặp phải đối thủ thực sự anh rất tán thường đối thủ có sự can đảm như thế nếu sự việc lần này không liên quan đến giang nhung có thể anh vẫn sẽ tìm đối phương và uống vài ly dù sao thì đối thủ mạnh mẽ như thế cũng khó gặp như bạn chi kỳ nhưng người mà kẻ đó trêu chọc lại là giang nhung Nhưng khi Trần Việt vừa mới ra lệnh, cửa phòng bệnh đã mở ra, Giang Nhung với sắc mặt trắng bệnh, từng bước từng bước đi về phía anh. Khi đến bên cạnh anh, cô không cho cơ hội Trần Việt lên tiếng, bèn ném điện thoại trong tay vào người Trần Việt. Trần Việt, nếu anh tôi gặp phải chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với anh. Rất lời Giang Nhung xoay người lại chạy ra ngoài. Trần Việt không kịp bắt lấy cô, chỉ đỡ lấy được điện thoại cô ném tới. Trên màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn Nhung Nhung, những người đó đã đến rồi, có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa." Người nhắn tin là Tiêu Kính Hà. Chết tiệt, Trần Việt thầm rủa một tiếng, cất điện thoại vào lập tức đuổi theo Giang Nhung. Chuyện này đến bây giờ đã trở nên rất rõ ràng, có người cố tình tạo ra rắc rối, chia rẽ tình cảm vợ chồng của họ. Giang Nhung vừa nhận được tin anh giết hại Tiêu Viễn Phong, đồng thời anh cũng nhận được tấm hình Giang Nhung bị Diệp Diệp thâm cưỡng hôn. Hai sự việc va chạm vào nhau đã thành công gây ra mâu thuẫn cho hai vợ chồng họ. Lúc này Tiêu Kính Hà lại gặp chuyện. Mẹ kiếp! Trần Việt theo kịp Giang Nhung, liền túm lấy cô gần đi hét lên, "Giang Nhung, em bình tĩnh lại cho anh. Anh buông tay, buông tôi ra Trần Việt, anh buông tôi ra." Giang Nhung vừa đẩy vừa cào, nhưng lại bị Trần Việt ôm chầm vào lòng. Cô nóng lòng đến há miệng cắn lên ngực anh rồi nói, "Anh tôi nói hung thủ giết ba tôi là anh, tôi không tin." Anh ấy nói anh sẽ ra tay với anh ấy Tôi cũng không tin Trần Việt anh nói cho tôi biết Rốt cuộc tôi còn có thể tin anh hay không hung thủ không phải anh Anh cũng không có bắt cóc Tiêu Kính Hà Em hãy ngoan ngoãn về phòng dưỡng bệnh đi Những chuyện này anh sẽ cho em một câu trả lời Trần Việt không cho cơ hội Giang Nhung chạy trốn Liền ôm lấy eo cô đưa về phòng bệnh Giang Nhung nói Trần Việt mẹ em chết đột ngột Ba em bị giết hại Tiêu Kính Hà là người thân duy nhất bên nhà mẹ em anh biết đấy em không thể để anh ấy gặp chuyện trong thời gian ngắn ngủ như vậy đã xảy ra quá nhiều sự trùng hợp trùng hợp đến nỗi quá đà giang nhung không ngốc chỉ cần để tâm suy nghĩ thì có thể hiểu được hung thủ không phải trần việt vậy chắc chắn có ai đó đứng sau cố tình tạo ra rắc rối tiêu kính hà rất có thể trở thành nạn nhân tiếp theo mẹ đột ngột qua đời bà cũng vậy nếu tiêu kính hà gặp phải bất chắc gì nữa giang nhung sẽ phải nghi ngờ Có phải số mạng cô quá cứng cỏi Mà đã khắc chết người thân của cô không Trần Việt nhét cô vào trong chăn Giang Nhung Nếu em bằng lòng tin anh Thì em cứ dưỡng thai cho thật tốt Những chuyện khác sao cho anh đi làm Nếu Tiêu Kính Hà bị thiếu mất một ngón tay Anh sẽ lấy mạng mình giao cho em Anh nói bậy gì đấy Em không muốn anh ấy gặp chuyện Em càng không hy vọng anh gặp chuyện Người đàn ông này tại sao vẫn chưa hiểu được Tấm lòng của cô chứ Cô chỉ hy vọng Mỗi một người thân bên cạnh cô đều khỏe mạnh Đối với cô Trần Việt Không chỉ là chồng của cô Mà còn là người thân nhất của cô Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến Nếu mất đi Trần Việt cô sẽ như thế nào Tiểu Nhung Nhung sẽ như thế nào Đứa bé trong bụng cô sẽ như thế nào Ba mẹ con họ Không ai có thể rời khỏi anh Sao anh có thể gặp chuyện được Được Tất cả chúng ta đều sẽ không gặp chuyện Trần Việt xoa đầu cô Giọng nói dịu dàng hơn nhiều cho anh thời gian 2 ngày, chỉ cần 2 ngày thôi. Giang Nhung cắn môi gật đầu thật mạnh. Em phải nghỉ ngơi, không được kích động nữa. Chỉ cần em và đứa bé khỏe mạnh, thì anh sẽ không có chuyện gì, biết không? Trần Việt dịu dàng căn dặn rằng, vâng, em biết rồi. Giang Nhung cắn môi, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng không lên tiếng. Điều có cần làm chính là phải khỏe mạnh, bảo vệ tốt cho con của họ, đừng nghe những lời xèm pha, đừng gây rắc rối cho Trần Việt nữa. Ngoan. Trần Việt hôi lên chán cô. Sau đó quay người lại ra khỏi phòng bệnh. Được nghị Cho người đến canh chừng. Không cho phép Sang Nhung rời khỏi phòng bệnh một bước nào cả. Ngay sau đó, cậu đi đón Tiểu Nhung Nhung qua đây luôn. Sẵn gió nốt những điều này, Trần Việt nhanh chân rời khỏi. Anh phải đi chừng trị những người dám cả gan trêu chọc Sang Nhung. Mẹ ơi, hôm nay Nhung Nhung gặp được anh Liệt rồi. Anh Liệt nói với Nhung Nhung rằng. đợi nhung nhung lớn lên thì đến tìm anh ấy tiểu nhung nhung chạy đến bệnh viện liền bổ nhào vào lòng mẹ hào hứng nói tiểu nhung nhung gặp được anh liệt anh liệt đã ôm cô bé hôn cô bé hơn nữa anh liệt còn hứa với bé sau khi lớn lên sẽ gặp lại tuy không biết lớn lên phải mất bao nhiêu thời gian nhưng nghĩ đến sau này vẫn có thể gặp được anh liệt trong lòng tiểu nhung nhung vẫn kích động và vui mừng không thôi cô không có bạn thân cũng không quen thân với anh trạch, vậy những tin vui của cô chỉ có thể chia sẻ với ba và mẹ thôi. nhung nhung gặp được anh liệt rồi à? trong lòng giang nhung hơi nghi ngờ, nhưng không vạch trần tiểu nhung nhung, ôm lấy cô bé rồi hôn lên khuôn mặt phúng phính của cô bé. vừa nãy đã có nhiều lo lắng và sợ hãi, khi gặp được tiểu nhung nhung dễ thương lại hiểu chuyện, cuối cùng giang nhung cũng dễ chịu hơn một chút. con của họ đã lớn đến vậy rồi, những năm nay một mình trần việt. Dẫn theo con gái đã vất vả và cực khổ đến mức nào Sao cô lại có thể nghi ngờ anh được Anh liệt là anh liệt của Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung vui vẻ cũng hôn chụt lên mặt mẹ Mẹ ơi, Nhung Nhung phải mau chóng lớn lên Bảo bối mẹ yêu con, mãi mãi yêu con Nhung Nhung cũng yêu mẹ Nhung Nhung nói cho mẹ biết câu chuyện giữa con và ba được không Nhung Nhung và ba sao Tiểu Nhung nhung chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp Nhung Nhung yêu ba Cũng yêu anh Liệt Cô nhóc nhỏ tuổi Nhưng bộ não rất linh hoạt Khi cô bé đang nói về anh Liệt Đột nhiên mẹ nhắc đến ba Chắc hẳn nghĩ rằng bé có anh Liệt rồi Sẽ không cần ba nữa Không đâu mà Mình có ba và mẹ có thêm anh Liệt nữa Vậy mình chính là đứa trẻ xinh đẹp nhất Hạnh phúc nhất trên thế giới rồi Nhung Nhung Ba và mẹ sẽ luôn yêu thương con như bây giờ Vậy nếu ba mẹ có thêm em trai em gái thì nhung nhung có yêu chúng không về việc mang thai Giang Nhung không muốn giấu giếm với tiểu nhung nhung tiểu nhung nhung là thành viên trong gia đình cô bé có quyền biết em trai em gái ư đáng yêu không mẹ nếu đáng yêu thì mình mới yêu chúng còn không thì mình không yêu chúng đâu tuy mình biết rõ trên thế giới này sẽ không còn đứa trẻ nào đáng yêu như mình nữa nhưng em trai em gái của mình chắc cũng không tệ lắm chứ nhỉ giống như em gái miên miên của mình vậy Mặc dù trông khác với mình Cũng không nói cùng một ngôn ngữ với mình Nhưng vẫn rất đáng yêu Hơn nữa còn luôn ở bên cạnh mình Em trai em gái sẽ rất đáng yêu Bất kể là bé trai hay bé gái Sang Nhung đều cảm thấy con của cô và Trần Việt Chắc chắn sẽ rất đáng yêu Tiểu Nhung Nhung nói một cách mềm mại Vậy Nhung Nhung sẽ yêu em trai em gái Nghe được câu trả lời của Tiểu Nhung Nhung Sang Nhung vui mừng không thôi cô kéo lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu nhung nhung để lên bụng cô nhung nhung trong bụng mẹ đã có thêm một em trai hoặc một em gái rồi sau này nhung nhung phải yêu thương em nha có thêm em trai em gái em trai em gái con này mầm không tiểu nhung nhung tỏ ra vô cùng tò mò trợn đôi mắt đen nhánh to tròn của bé lên không ngừng nhấp nháy giang nhung dịu dàng cười và nói ừ em trai em gái sẽ nảy mầm sẽ lớn lên sau đó sẽ nhảy ra từ trong bụng mẹ trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta nhung nhung yêu ba cũng yêu mẹ cũng yêu em trai em gái nhung nhung phải ở bên ba và mẹ tiểu nhung nhung nắm lấy tay của sang nhung đưa bàn tay nho nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay của sang nhung mẹ nắm tay trái của nhung nhung ba nắm tay phải của nhung nhung nhung nhung chính là bảo bối vui vẻ nhất nhung nhung sang nhung ôm chầm lấy tiểu nhung nhung Bảo bối của cô nhỏ tuổi Nhưng lại hiểu chuyện đến vậy Khiến cô rất cảm động Tể nhu nhung có thể hiểu chuyện đến vậy Tất nhiên không phải sao cô bé tự học thành tài Mà là không thể tách rời khỏi môi trường trưởng thành của cô bé Có người ba ưu tú như Trần Việt Mới có con gái ưu tú như cô bé Thành viên hoàng gia nước A đến thăm Giang Bắc Tin tức này bỗng chốc trở thành tin tức tiêu đề Khiến người dân Giang Bắc hết sức quan tâm Mặc dù nước A không phải quốc gia lớn mạnh nhất thế giới Nhưng sức mạnh toàn diện của nước A Cũng không thể xem thường được Trong chuyến thăm cấp quốc gia này Người đến thăm là thành viên quan trọng của hoàng gia nước A Nhân viên tiếp đãi của Giang Bắc Ngoại trừ các quan chức lớn nhất ở Giang Bắc Chính phủ Trung ương Cũng có điều động các nhân viên Có cấp bậc tương ứng đến tiếp đãi Sự kiện này rất nhanh Được tìm kiếm trên mạng xã hội cho dù không quan tâm cũng sẽ chú ý đến nó ví dụ như Giang Nhung đang lo lắng cho Tiểu Kính Hà và Trần Việt bận rộn một hồi lâu cơ thể Giang Nhung mệt mỏi trái tim cũng mệt theo nhất là cô nhóc Tiểu Nhung Nhung này cũng mệt luôn rồi nét ở trong lòng mẹ buồn ngủ đến sắp không mở mắt ra được khi Giang Nhung vừa bế Tiểu Nhung Nhung nằm sang kế bên thì nhận được tin tức hấp dẫn ra điện thoại gửi đến cô vốn không mấy hứng thú với những chuyện tầm phào này Nhưng những chuyện lớn xảy ra gần đây Ít nhiều cũng liên quan đến người nhà cô Chỉ cần có tin tức hấp dẫn Gửi đến như vậy Cô đều mở ra xem thử Vừa nhấp vào xem đã nhìn thấy Liệt Liệt mặc một bộ vest đen Cậu trông rất bắt mắt Trong sự vây quanh của một đám quan chức quan trọng Chỉ nhìn thoáng qua thôi Đã không rời tầm mắt được Sang Nhung để ý đến cậu Không phải vì cậu điển trai Mà là vì cậu quá giống với Liệt Cô nhìn chầm chằm cậu một hồi cũng không nhận ra rốt cuộc cậu khác với liệt chỗ nào nếu buộc phải nói khác chỗ nào thì đây là một chàng trai trông có vẻ quý phái hơn nhiều một bức ảnh yên tĩnh đã có thể khiến mọi người thấy được khí chất quý phái tỏa ra từ trên người cậu vừa nãy anh nghe tiểu nhung nhung nói gặp được anh liệt cô còn lo lắng cho tiểu nhung nhung nhớ anh liệt quá nên suy nghĩ nhiều nhưng không ngờ thực sự có một chàng trai gần như giống y hệt với liệt đừng nói là ngoại hình ngay cả chiều cao và tuổi tác chồng cũng rất giống nhau không rõ lai lịch danh tính của Liệt chưa bao giờ thấy cậu liên lạc với người thân nào mà chàng trai có khuôn mặt giống Liệt này lại là thành viên của hoàng gia nước A chế độ quân chủ lập hiến do nước A cũng có nghĩa là thành viên hoàng gia này cũng là một trong những ứng cử viên tổng thống trong tương lai nếu cậu ấy không phải là hoàng tộc của nước A Giang Nhung cũng sẽ cho rằng cậu ấy chính là anh Liệt vô cùng yêu thương tiểu nhung nhung kia chẳng trách con gái ngốc của cô lại nhầm chàng trai này thành anh liệt của cô bé nếu để cô bé biết được sự thật chắc chắn sẽ đau buồn trong một thời gian dài mẹ ơi anh liệt là anh liệt của nhung nhung tiểu nhung nhung đột nhiên ngó đầu từ trong chan ra khi nhìn thấy tấm hình trong điện thoại giang nhung liền cười đến nỗi mặt đỏ ửng cả lên ừ là anh liệt của nhung nhung chúng ta giang nhung hôn lên khuôn mặt phúng phính của tiểu nhung nhung phóng to tấm hình trong điện thoại ra hóa ra anh liệt của nhung nhung đẹp trai đến vậy à anh liệt đẹp trai nhất đấy tiểu nhung nhung nhìn chằm chằm vào liệt trong điện thoại thật hy vọng mình mau chóng lớn lên như vậy thì có thể tìm được anh liệt rồi Hử? anh liệt đẹp trai nhất giang nhung so đầu của cô bé cười nói vậy ba của nhung nhung không phải là người đẹp trai nhất sao tiểu nhung nhung nói một cách mềm mại anh liệt và ba đều đẹp trai như nhau của nhóc tinh danh này Đứa trẻ ngốc này Chỉ mới lớn chừng vậy thôi Trong lòng đã có người đàn ông khác đẹp trai như ba mình rồi Nếu lớn lên Gặp phải người yêu thích Liệu trong lòng cô bé có cho rằng Người yêu thích đẹp trai hơn ba mình hay không đây Nghĩ đến sau khi tiểu nhung nhung lớn lên Sẽ gặp được người mình yêu thích Người đầu tiên Này ra trong đầu Giang Nhung Chính là Liệt Nếu Liệt không mất tích Nếu Liệt có thể luôn ở bên tiểu nhung nhung Chăm sóc bé, bảo vệ bé Vậy thì tốt biết bao Đáng tiếc, đây chỉ là suy nghĩ của cô, Liệt không thể nào quay lại bên cạnh Tiểu Nhung Nhung chăm sóc cho bé nữa, giống như ba và mẹ cô, không thể nào sống lại trở về bên cạnh cô. Giang Nhung thầm thở dài, ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng, bảo bối, ngủ với mẹ một lát đi, chúng ta cùng đợi ba trở về. Hôm nay Tiểu Nhung Nhung đã khóc rất lâu, khóc cũng là một chuyện rất tốn sức, rất nhanh bé đã chìm vào trong giấc mộng ngọt ngào. Có thể anh Liệt của bé Đã xuất hiện trong giấc mơ Nên khi cô bé vừa ngủ Đôi môi hồng phấn khẽ nhách lên Tiểu Nhung Nhung ngủ rất sai Nhưng Giang Nhung lại không tài nào ngủ được Xảo giảng rất buồn ngủ Buồn ngủ đến nỗi cả người không có tinh thần Nhưng trong đầu vẫn như chiếu phim vậy Từng màn Lại từng màn lóe lên rất nhiều cảnh tượng. Từ từ nhỏ đến lớn Cô vẫn chưa từng gặp ba ruột của mình Nhưng khi nghĩ đến bà Đã nhớ mong mình nhiều năm như vậy Bà yêu cô rất nhiều So với tên Sang Chính Thiên Ngay cả cầm thú cũng không bằng kia Bà ruột của cô thật tốt biết bao Bao nhiêu năm nay Bà luôn âm thầm nhớ mong cô Trước khi chút hơi thở cuối cùng vẫn lo lắng cho cô Mỗi khi nghĩ đến những điều này Trái tim Sang Nhung Lại đau nhói như bị một con dao đâm vào Trước khi bà chút hơi thở cuối cùng Nghĩ đến đây Trong đầu Sang Nhung chợt lóe sáng lên Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên Gọi cho Trần Việt Trần Việt chưa thấy qua bằng chứng trong tay Tiêu Kinh Hà Bây giờ Tiêu Kinh Hà lại biến mất Vậy bằng chứng rất có thể đã bị phá hủy Cô phải thông báo cho Trần Việt biết Trong quá trình gọi điện Gia Nhung tức đến nỗi vỗ vào đầu mình Sao cô lại có thể ngốc đến vậy Manh mối quan trọng như vậy Sao có thể không nói với Trần Việt Lỡ như bên cạnh Trần Việt có nội gián Cô không nói với Trần Việt Anh lại bị hãm hại nữa Thì làm sao đây Điện thoại nhanh chóng được kết nối giọng nói gợi cảm như thường của Trần Việt vang từ ông nghe điện thoại đến tay Giang Nhung Giang Nhung Trần Việt anh nghe em nói Tiêu Kinh Hà có cho em xem một đoạn video video được quay từ camera trong nhà anh ta người bắt cóc ba em là hai tên đàn ông em nhận ra một tên đàn ông trong đó hắn ta chính là Tiểu Trần hay đi theo bên cạnh Lục Diên còn có một đoạn ghi âm ghi âm là những lời ba em nói trước khi chết ba em nói anh không phải là người tốt Bảo Tiêu Kính Hà cứu em ra khỏi tay anh Trần Việt Em đoán rằng trước khi ba em bị hại Chắc chắn gặp phải chuyện gì đó Ông ấy đã hiểu lầm anh Nên mới nói ra những lời như vậy Mà sự hiểu lầm này Rất có thể là người khác giả mạo anh Em cũng không biết giả mạo anh bằng cách nào Nói chung là có người cố tình hãm hại anh Giang Nhung nói một hơi Khi nói xong Mới để ý đến Trần Việt đầu dây bên kia Không có bất kỳ phản ứng nào Cũng không biết anh có nghe được lời cô nói không? Trần Việt Anh còn ở đó không? Anh có nghe được lời em nói với anh không? Giang Nhung mí môi vô cùng cẩn thận mà hỏi Sau khi cô hỏi xong Trần Việt ở bên kia vẫn không trả lời cô Chẳng lẽ Trần Việt vẫn còn trách cô không tin tưởng anh sao? Vào lúc Giang Nhung bắt đầu nghĩ ngợi lung tung giọng nói trầm lắng của Trần Việt từ ngay điện thoại vang đến một cách từ tốn và nhịp nhàng Giang Nhung anh anh thực sự rất thích em giang nhung anh thích em thích đến mức không thể sống thiếu em thích đến mức ngay cả chính bản thân anh cũng không biết thích em nhiều như thế nào trong lòng chèn việt chôn giấu rất nhiều điều muốn nói với giang nhung nhưng nếu nói thẳng ra thì rất buồn nôn nên anh không hề nói ra miệng hôm nay là lần đầu tiên có lẽ cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời anh một lần duy nhất anh thổ lộ với giang nhung mấy năm qua anh đã thay đổi rất nhiều ở trước mặt Giang Nhung không còn là tổng giám đốc vô cùng lạnh lùng như lúc bọn họ mới quen nữa anh là một người chồng tốt chăm lo cho vợ một người ba tốt, cưng chiều con gái tuy nhiên việc không thích dùng lời nói để biểu đạt tình cảm trong lòng anh lại không thay đổi được là một người đàn ông anh luôn luôn dùng hành động thực tế của bản thân mình chuẩn bị kỹ cả mọi thứ cho Giang Nhung chăm sóc cô, cưng chiều cô Đem những việc người chồng đối với người vợ Nên làm anh có thể nghĩ đến Anh không bỏ sót bất cứ cái gì Anh chính là một người đàn ông như vậy Không giỏi dùng lời nói Bày tỏ tình cảm của mình Hôm nay đột nhiên xảy ra tình huống Thổ lộ với Giang Nhung này Là vì Giang Nhung vừa mới nói với anh Những lời kia khiến anh quá kinh ngạc Giang Nhung nói với những lời kia Thật ra Chính là sán tiếp nói cho anh biết Cô tin tưởng anh Cô sẵn lòng cùng anh đứng trên một con thuyền Cùng chìm cùng nổi Bọn họ là vợ chồng Là hai người thân cận nhất trên đời Luôn luôn ủng hộ lẫn nhau Trên thế giới này Có hàng vạn người Khi còn sống con người có thể gặp được rất nhiều người Người con gái xinh đẹp sỏi ra hơn Giang Nhung Không phải Trần Việt chưa từng gặp Nhưng kể từ khi anh gặp được cô Cho dù là người con gái đẹp như tiên trên trời Cũng không thể khiến cho ánh mắt của anh Dừng lại trên người của cô gái khác dù chỉ một giây đồng hồ vừa đúng đã chứng minh câu nói kia ba ngàn con sông nhưng chỉ uống một gáo nước mặc kệ cuộc đời từng có bao nhiêu người anh chỉ ở bên em em, em cũng vậy đây là sang Nhung sững sờ hồi lâu mới cho Trần Việt câu trả lời đột nhiên nghe Trần Việt thổ lộ kinh ngạc trong lòng sang Nhung tuyệt đối không ít hơn so với Trần Việt cho dù ở xa nhau nhưng mà cô cũng có thể tưởng tượng được ra Lúc nói những lời này Ánh mắt Trần Việt dịu dàng đến cỡ nào Anh dịu dàng Anh tốt Sợ là cả đời này chỉ có cô cùng Tiểu Nhung Nhung hưởng thụ được tất cả Đương nhiên cô phải tin tưởng anh Ở bên anh đồng cam cộng khổ cùng anh Em và con gái ngoan hãy chờ anh Anh làm việc xong sẽ về Một lát sau Giọng nói của Trần Việt Đã khôi phục sự bình tĩnh Dường như người đàn ông vừa mới lắp bắp thổ lộ với Giang Nhung kia Không phải là anh Được, à Trần Việt anh chờ một chút Lúc sắp nói chuyện xong Giang Nhung lại mở miệng gọi Trần Việt Sao vậy? Giọng nói của anh vẫn dịu dàng Không có một chút không kiên nhẫn nào Có thể tìm ra hung thủ Đương nhiên là tốt nhất Nhưng nếu không tìm ra thì bỏ đi Em chỉ cần mọi người an toàn trở về Người chết đã là quá khứ Người trước mắt người sống Mới là quan trọng nhất cô không thể lại mất đi bất kỳ một người nào Bất kể là anh hay Tiêu Kính Hà Có câu nói này của em Không ai có thể làm được gì chồng của em hết Giang Nhung hình như nghe được tiếng cười khẽ Từ đầu bên kia điện thoại của Trần Việt Yên tâm chờ anh Giang Nhung lại nói Được, vậy anh về sớm một chút Em cùng Nhung bỏ bối ở bệnh viện chờ anh Ừ Nói xong hai người bọn họ đều không tắt điện thoại Giang Nhung biết Trần Việt đang chờ cô tắt điện thoại trước Vậy em tắt máy trước Nói xong Giang Nhung mới nhẹ nhàng cúp điện thoại Sau khi cúp điện thoại Giang Nhung điện thoại di động áp chặt ở trên má Tự như vẫn còn lại dư vị cuộc điện thoại vừa rồi với Trần Việt Nhớ đến giọng nói dịu dàng của Trần Việt gương mặt Giang Nhung đỏ đến nóng bừng lên Cũng may Trần Việt không trực tiếp gặp mặt thổ lộ với cô Nếu không bộ dạng vừa thẹn thùng vừa quẫn bách Sẽ khiến cho anh chê cười cô Không chỉ Giang Nhung quẫn bách thẹn thùng Sau khi nói ra lời kia Trần Việt cũng chẳng tốt hơn là bao Cũng là một bộ dạng quẫn bách như nhau Bản thân Trần Việt cảm thấy mình Không có gì khác thường cả Nhưng những người bên cạnh anh Lại phát hiện anh thật sự là vô cùng khác thường Lục Diên vẫn luôn đi theo bên cạnh Trần Việt Ngay ở báo cáo trước mặt Cha tìm ra manh mối Gương mặt Trần Việt vốn là bình tĩnh Toàn bộ phòng họp đều là âm trầm Dường như bất cứ lúc nào phòng họp Đều có thể bùng nổ Đúng lúc mọi người đều đang nơm lớp lo sợ chuông điện thoại di động hai con hổ quen thuộc vang lên lúc nghe thấy tiếng chuông trần việt còn chưa bắt máy nhưng đám người lục diên gần như đồng thời thở dài một hơi tiếng chuông điện thoại di động này không phải cô chủ nhỏ của bọn họ gọi tới mà chính là mọi chủ gọi tới bọn họ thấy lúc tổng giám đốc trần nghe được tiếng chuông trong nháy mắt nét mặt dịu đi rất nhiều đúng chính là trong nháy mắt trong chốc lát đóc độ chở mặt này so với thời tiết mùa hè thay đổi còn nhanh hơn, cũng may bọn họ đã sớm quen thuộc. Trần Việt nghe điện thoại, đám người bọn họ mới có cơ hội thở một hơi, có thể suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào, nhất định phải đưa ra được ý kiến, nhanh chóng đem hung thủ dám động thổ trên đầu Thái Tuế bắt lại. Quả nhiên bọn họ không dự đoán được, tổng giám đốc của bọn họ sau khi nghe điện thoại xong, trong nháy mắt gương mặt kia liền. Đột nhiên lục Diên không biết miêu tả gương mặt tổng giám đốc như thế nào rồi Bởi vì trước giờ anh ta Chưa từng thấy qua vẻ mặt này của tổng giám đốc bọn họ Rốt cuộc miêu tả như thế nào đây Ngốc rồi Không sống ngày thường Sửng sốt Đúng rồi Chính là mấy từ giới trẻ trên mạng vẫn hay dùng Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Mới khiến cho tổng giám đốc của bọn họ Có vẻ mặt mơ hồ như vậy Cho đến khi Cho đến khi tổng giám đốc của bọn họ mở miệng nói thật to Tất cả mọi người trong phòng đều hiểu Câu nói lắp bà lắp bắp kia Giang Nhung ảnh thích em Đây chính là cho tất cả mọi người ở đây Xem một cảnh sâu ân ái hạng nặng Từ sau khi tiêu viễn phong Xảy ra chuyện Đã rất nhiều ngày bọn họ chưa từng có một giấc ngủ ngon Không chỉ không có thời gian nghỉ ngơi Còn phải chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào Bị tổng giám đốc của bọn họ chỉnh đốn Lần này không chỉ nơm nớp lo sợ trọng tới tổng giám đốc Còn bất thình lình Bị tổng giám đốc khoe ân ái Nhưng mà cũng tốt Mâu thuẫn gia đình tổng giám đốc được hóa giải Không sợ động một chút Anh lại nổi giận chút lên những người xung quanh Cũng chỉ có giải quyết tốt mâu thuẫn gia đình Tổng giám đốc của bọn họ Mới có lòng dạ đối phó hết sức Với hung thủ ẩn nấp ở sau lưng Nghĩ đến hung thủ vẫn luôn ẩn núp này Lục Diên không chỉ đổ mồ hôi lạnh đầy lưng Cho kẻ giết người phía sau Những con chó kia Sắp đi đến ngày cuối cùng rồi Lục Diên Đột nhiên bị tổng giám đốc gọi tên Suy nghĩ trong đầu Lục Diên tán loạn phản ứng chậm chạp mất một giây, may là người bên cạnh anh ta kéo anh ta một cái, anh ta mới lấy lại tinh thần. "Tổng, Tổng giám đốc Trần, anh có gì dặn dò ạ?" Ánh mắt Trần Việt sắc bén quét qua, trầm giọng nói, "Gọi Tiểu Trần, hay đi theo anh đến đây." Tiểu Trần, đây chẳng qua là một trợ lý nhỏ đi theo bên cạnh anh ta, sao đột nhiên lại bị tổng giám đốc của bọn họ tự mình nhắc tên. Trần Việt nhíu đôi mày kiếm, có vấn đề gì à lục diên vội vàng lắc đầu không có vấn đề tôi sẽ gọi anh ta tới đây ngay bây giờ rất nhanh tiểu trần bị lục diên dẫn vào đứng cách xa trần việt mấy bước nơm nớp lo sợ nhìn trần việt tổng tổng giám đốc trần anh tìm tôi mặc dù anh ta thường xuyên đi theo lục diên tiếp xúc với trần việt nhưng mà anh ta còn chưa có tư cách trực tiếp cùng tổng giám đốc báo cáo tình hình công việc Vừa mới nghe Lục Diên nói Tổng giám đốc Trần muốn tìm đích danh anh ta Ngay lập tức anh ta có suy nghĩ Có phải chính mình gần nhất làm sai chuyện gì hay không Tổng giám đốc Đại Nhân muốn đích thân xử lý anh ta Tuy nhiên nghĩ lại Bằng thân phận và địa vị của anh ta như vậy Nếu như làm sai chuyện gì Cấp trên của anh ta là Lục Diên sẽ xử lý Làm sao cần phải Tổng giám đốc Đại Nhân tự mình làm Tối hôm tiêu viễn phòng xảy ra chuyện Cậu đang ở đâu đang làm gì Ánh mắt Trần Việt nhìn Tiểu Trần Giống như bình tĩnh Nhưng lại mang theo ý lạnh làm cho người khác rét run Tôi tôi cùng Bọn Tiểu Mã tôn lỗi đánh bài Ánh mắt Trần Việt bắn tới Tiểu Trần chỉ cảm thấy Một trận gió lạnh trong nháy mắt thổi tới Lạnh từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân Rõ ràng chuyện xảy ra tối hôm đó Anh ta nhớ rất rõ ràng Nhưng lại lắp bắp một hồi lâu Mới nói ra được Lục Diên gọi cả hai người kia đến đây Trần Việt phân phó Lục Diên nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn không hề rời khỏi người Tiểu Trần Vâng, tôi sẽ đi làm ngay Lục Diên không rõ tại sao Tổng giám Đốc đột nhiên lại thẩm vấn từ những người thân cận vẫn là thành thật đi tìm người đến Câu trả lời của Tiểu Mã và Tôn Lỗi cũng giống như Tiểu Trần tôi hôm Tiểu Viễn Phòng xảy ra chuyện ba người bọn họ đang chơi đánh bài Bọn họ nhớ rõ ràng như thế Là bởi vì ba người đang chơi vô cùng vui vẻ Thì nhận được điện thoại Nói tiêu viễn phòng xảy ra chuyện Lúc ấy nghe được tin tức kia Khiến ba người bọn họ sợ choáng váng Đây là người cấp trên giao cho bọn họ Phải bảo vệ thật tốt Xảy ra chuyện như thế này Dù là tối hôm đó Không phải bọn họ trực ban Bọn họ cũng không thoát được liên quan Ba người tình nghi Đều có lý do thoái thác Như vậy có hai khả năng Một là bọn họ trước đó đã chuẩn bị xong lý do thoái thác Hai là chuyện xảy ra tối hôm đó Ba người bọn họ Đúng là đang đánh bài cùng nhau Trần Việt từ nhỏ Đã lăn lộn trên thương trường Gặp qua vô số người Bản thân anh tự có cách nhìn người riêng Ba người này Có nói thật hay không Nhìn thêm một lúc anh có thể biết được Ánh mắt của anh quét một vòng Lần nữa rơi vào trên người tiểu trần nhà của cậu còn có những ai tiểu trần trung thực trả lời trong nhà còn có ba mẹ và một người chị gái trần việt nhíu mày không còn ai khác nữa tiểu trần long mồ hôi lạnh suy nghĩ lại nói hiện tại trong nhà chỉ có những người này tôi có một người anh trai song sinh lúc còn rất nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc bây giờ cũng không biết anh ấy sống hay chết anh trai song sinh như vậy thì rất dễ lý giải Tiểu Trần không gây án, nhưng mà anh ta lại xuất hiện ở trong nhà Tiêu Kính Hà, rất đáng nghi. Để một người có gương mặt giống với thuộc hạ của Trần Việt như Đúc đi bắt cóc Tiêu Viễn Phong, rõ ràng chính là muốn đem tội giết người vu oan cho anh. Vì sao trước khi chết, ông Tiêu lại nói những lời kia với Tiêu Kính Hà? Bây giờ chỉ cần tìm ra đáp án của những nghi vấn này, như vậy toàn bộ sự việc sẽ được rõ ràng. Trần Việt hơi cong khóe môi, bỗng nhiên cười lạnh. Mặc kệ anh trai của cậu còn sống hay đã chết Đào ba thước đất cũng phải tìm ra cho tôi Tổng giáo đốc Trần Cái này chỉ sợ tìm không được Tiểu Trần nói Người mất tích hai mươi mấy năm Nhà bọn họ tìm kiếm nhiều năm Vẫn không có đầu mối Hiện tại cũng không có đầu mối Bảo anh ta làm sao tìm được Lục Diên chừng Tiểu Trần một cái Lập tức đứng ra giải vây Tổng giáo đốc Trần Tôi sẽ điều động thêm một vài người phụ giúp Tiểu Trần Cùng đi tìm Trần Việt trầm giọng nói, anh cho người điều tra giám sát toàn bộ những người ở xung quanh chung cư của Tiêu Kính Hà, dựa theo gương mặt của cậu ta đi tìm người. Xung quanh khu nhà Tiêu Kính Hà có không ít camera giám sát, cho dù kẻ địch chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, nhưng Trần Việt tin chắc chắn sẽ có sơ sót. Người đang đối phó với anh, gây mâu thuẫn cho hai vợ chồng bọn họ, thật đúng là tốn không ít tâm tư. vậy mà có thể tra được lai lịch người bên cạnh anh phải biết rằng tra lai lịch một người cũng không khó khó khăn là thân phận của những người bên cạnh Trần Việt đều có độ bảo mật cao có thể điều tra ra bọn họ khẳng định phải tốn không ít thời gian và công sức Lục Diên gật đầu nói tôi sẽ kiểm tra tất cả các video giám sát của ngày xảy ra chuyện sáng sớm ngày mai sẽ có kết quả Trần Việt lại nói mấy hôm nay cấp dưới của các anh em đều vất vả chở bắt được hung thủ, cậu phải khen thưởng bọn họ thật tốt. Lục Diên, vâng. Truyền lời tới mấy người bắt Tiêu Kính Hà. Nếu Tiêu Kính Hà xảy ra chuyện gì, ba bọn họ chọn quan tài luôn đi. Trần Việt đứng dậy vừa đi vừa nói, vâng. Lục Diên vội vàng đuổi theo, tin tưởng tổng giám đốc đại nhân của bọn họ, tuyệt đối không phải nói đùa. Trần Việt, cho người theo dõi tên họ Diệp kia. Anh ta đã dám gây rối ở Giang Bắc. không để cho anh ta rời khỏi răng bắc một bước. Lục Diên, vâng, sắp xếp sáng ngày mai đưa anh ta tới gặp tôi. Trần Việt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, lại nói, hung thủ gây chuyện này đã có đầu mối, cũng không cần vội vã, để các anh em dưới chướng cậu trở về nghỉ ngơi tốt một đêm. Vâng, Lục Diên gãi đầu có chút không hiểu rõ. Tổng giám đốc của bọn họ cuối cùng là thế nào? Sao đột nhiên quan tâm cấp dưới như vậy Chưa kia tổng giám đốc của bọn họ Cũng không phải là không thương cấp dưới Mà là chưa từng nói lời quan tâm người khác Nhiều như vậy Chẳng lẽ hôm nay sau khi thổ độ với Giang Nhung Tế bào não tổng giám đốc của bọn họ Vẫn còn kích động Không thể nào không chế tâm tình của mình Mặc kệ như thế nào Anh ta và các anh em phía dưới Đều vô cùng cảm ơn mợ chủ Trần Bởi vì mợ chủ Trần khiến cho tổng giám đốc Trần vui vẻ Cuộc sống của bọn họ Cũng tốt hơn Cảm ơn trời, cảm ơn đất Cũng không bằng cảm ơn mọi chủ trần của bọn họ Trần Việt làm xong công việc Lại đi đến bệnh viện Thời gian đã rất muộn Những ngày gần đây nhiệt độ không khí ở sang bắc tương đối thấp Anh mới vừa từ bên ngoài đi vào Trên người mang theo một thân hơi lạnh Tay anh đang nắm tay nắm cửa Đang định đẩy cửa đi vào Bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì liền cởi áo khoác trên người Đưa cho người bên cạnh Bỏ đi sự lạnh lẽo Bỏ đi sự mệt mỏi Cho dù là bất cứ lúc nào Anh đều hy vọng Mình có thể dùng trạng thái tốt nhất xuất hiện trước mặt Sang Nhung Và Tiểu Nhung Nhung Sang Nhung rất buồn ngủ Nhưng lại ngủ không được sâu Thời gian mấy tiếng vừa qua Cô ngủ lại tỉnh ngủ lại tỉnh Tỉnh lại ngủ Lặp đi lặp lại nhiều lần Vì vậy khi Trần Việt đẩy cửa đi vào cô liền tỉnh ngay Sang Nhung lập tức xoay người ngồi dậy Định xuống giường lấy cho anh một ly nước ấm Trần Việt lại nhanh hơn cô một bước Đi đến bên giường Ấn đầu vai của cô xuống Em cứ nằm im đấy Anh bận biệu cả ngày Mệt mỏi đói bụng không Em bảo hương tú làm chút đồ ăn mang đến cho anh Đều đã giữ ấm Việc khác không giúp được Trần Việt Giang Nhung là một chút việc cô đủ khả năng Được Anh ngồi một lát sẽ đi ăn Trần Việt đưa tay nheo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn Của Tiểu Nhung Nhung Đang nằm bên cạnh Giang Nhung Nhung bỏ bối của chúng ta thật giống một con heo nhỏ đáng yêu. Bởi vì ba con bé là heo lớn, cho nên con bé chính là heo con nhỏ đáng yêu. Giang Nhung cũng phối hợp với Trần Việt dịu dàng nói, vậy một nhà chúng ta chính là gia đình heo hạnh phúc. Trần Việt xoa đầu Giang Nhung, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ôm chặt. "Xin hỏi heo mẹ, heo bà bối trong bụng em có còn hành hạ em hay không?" Dĩ nhiên Trần Việt có thể dùng giọng thoải mái như thế nói ra. Đó là vì tình hình của Giang Nhung Và bảo bối anh vẫn luôn nắm rõ Tình trạng Giang Nhung rất ổn định Như vậy bảo bối sẽ không có việc gì Nhất định bảo bối sẽ thuận lợi Đi đến thế giới này Nhìn thấy vẻ đẹp thế giới này Giang Nhung cười cười nhẹ giọng đáp Heo ba phải đi làm bên ngoài Heo mẹ sẽ chăm sóc thật tốt Hai heo bảo bối Đồng thời hai heo bảo bối Cũng rất ngoan ngoãn Nhung Nhung không phải heo bảo bối Nhung Nhung là bé ngoan. Tiểu Nhung Nhung ngủ từ sáng chiều đến hiện tại, lúc ba nhéo mặt cô bé, cô bé liền tỉnh. Thế nhưng ba và mẹ, hai người cực kỳ dính nhau, đều không chú ý tới cô bé. Ừ, Nhung Nhung của chúng ta là bé ngoan. Trần Việt một tay ôm lấy tiểu Nhung Nhung. "Nhung Nhung, ăn cơm cùng với ba." Tiểu Nhung Nhung nói, "Nhung Nhung muốn ăn mứt sợi hoa quả vàng." "Được, ba sẽ cho người chuẩn bị mứt sợi hoa quả." Nhung Nhung của chúng ta Trần Việt đối với con gái bảo bối này của mình Thật sự là cương chiều lên tận trời Bất kể lúc nào Chỉ cần Tiểu Nhung Nhung yêu cầu Anh đều cho người lập tức đi chuẩn bị trước Trước giờ luôn không để Tiểu Nhung Nhung đau lòng khổ sở Cho dù ngày nào đó Tiểu Nhung Nhung muốn lên trời Đoán chừng ba Trần Việt cưng chiều con gái như mạng Cũng sẽ không chút do sự đáp ứng cô bé Đã muộn như vậy còn cho người chuẩn bị đồ ăn cho con mèo tham ăn này Giang Nhung nhìn cha con hai người bọn họ lại thở dài lắc đầu trước kia thường nghe người ta nói có con gái liền muốn nuông chiều ngay Trần nhà bọn họ nuôi con gái không chỉ là nuông chiều thôi đâu mà chính là cực kỳ nuông chiều mới đúng Giang Nhung trở về mới được mấy tháng cho tới bây giờ chưa từng thấy một lần nào Tiểu Nhung Nhung đưa ra yêu cầu gì mà Trần Việt không đáp ứng Giang Nhung Em cũng cùng ăn một chút đi Sớm đã có người báo cáo cho Trần Việt Bữa tối Giang Nhung chỉ ăn một chút cháo Đồ ăn khác đều không ăn Chắc chắn chưa ăn no Được, Giang Nhung nhẹ giọng đáp Bữa tối một mình cô ăn cảm giác không đói bụng Bây giờ thấy ba con hai người bọn họ Hình như khẩu vị tốt lên rất nhiều Trần Việt đích thân mở hộp cơm hương tú đưa tới bày ra một hộp nhỏ Lại thêm một hộp nhỏ anh đem đồ ăn giang nhung thích ăn để gần giang nhung nhất đem đồ ăn tiểu nhung nhung thích ăn đặt ở vị trí tiểu nhung nhung có thể với đến nhưng bảo bối tự ăn nhé cảm ơn ba tiểu nhung nhung nhỏ nhẹ nói tiểu nhung nhung vô cùng thích ăn sâu tây phòng bếp mỗi bữa ăn đều sẽ chuẩn bị dâu tây cho cô bé riêng một cái hộp nhỏ đựng mấy loại sâu tây màu sắc đỏ tươi tiểu nhung nhung đưa tay cầm một trái nhét vào bên trong miệng hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức kích thích vị giác của cô bé ăn xong một trái dâu tiểu nhung nhung vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi ba nhung nhung thích ăn dâu tây nhất sang nhung lau miệng cho tiểu nhung nhung dịu dàng nói nhung nhung thích vậy thì ăn thêm một trái nhưng không thể ăn quá nhiều dạ dày nhung nhung nhỏ không thể để vỡ bụng mẹ em trai và em gái bên trong bụng của mẹ có thể làm vỡ bụng của mẹ hay không con nhóc này ngày càng lém lỉnh mẹ cô bé nói với cô bé cái này đầu nhọc của cô bé liền nghĩ đến tận đâu rồi nghe thấy tiểu nhung nhung nói như vậy đầu tiên trần việt nhìn giang nhung anh còn chưa kịp trả lời giang nhung đã mở miệng nói ra trước chuyện gì mẹ đều nói cho nhung bảo bối của chúng ta biết hơn nữa nhung bảo bối còn nói Con sẽ yêu thương em trai em gái trần việt cúi đầu hôn con gái bảo bối của mình đứng vậy nhung nhung Mặc dù có thêm em trai và em gái Ba và mẹ Để sẽ yêu Nhung Nhung của chúng ta và các em như nhau Nhung Nhung cũng yêu ba mẹ Em trai em gái Còn cả anh Liệt Bất cứ lúc nào Dường như Tiểu Nhung Nhung Cũng không quên anh Liệt của cô bé Bỗng nhiên lại nghe được hai chữ anh Liệt Ánh mắt trần việt hơi trầm xuống Có một loại cảm giác nói không nên lời Tiểu Nhung Nhung là con gái anh yêu thương nhất Anh không muốn cô bé Quá ỷ lại vào một người xa lạ như thế sẽ rất dễ dàng khiến tiểu nhung nhung bị tổn thương sang nhung thường nói anh cưng chiều con gái lên tận trời như vậy chắc chắn anh sẽ trải tốt mỗi một con đường cho tiểu nhung nhung san bằng mỗi một cái gập gành trên đất để tiểu nhung nhung cả đời này vui vẻ lớn lên lần này tới sang bắc viếng thăm thành viên hoàng thất nước a sang nhung và trần tiểu bích chỉ ra rằng cậu cùng liệt sáng dấp có chút giống nhau nhưng mà trần việt biết cậu chính là liệt Là anh Liệt mà Tiểu Nhung Nhung luôn luôn nhớ đến Không, cậu không phải Liệt Liệt cũng không phải tên thật của cậu Chỉ là lúc đó cậu đi lánh nạn tạm thời lấy một cái tên giả Thân phận thật sự của cậu Là đứa con trai duy nhất của đương kim tổng thống nước A Đương nhiệm và vợ ông ta Là thành viên hoàng thất rất quan trọng của nước A So với hai đứa con trai của vợ trước của tổng thống Con trai thứ ba tuy còn nhỏ tuổi Nhưng mà làm việc điềm tĩnh chín chắn Được Tổng thống nước A rất thích. Cũng chính bởi vì cậu khiến cho Tổng thống thích. Hai người anh trai của cậu sớm đã nhìn cậu không thuận mắt. Lần trước ở Giang Bắc mới có thể phục kích cậu. Lần đó bản thân liệt bị thương nặng. Nếu không phải Tiểu Nhung Nhung nói muốn cứu anh trai kia. Trần Việt cũng sẽ không quan tâm tới chuyện này. Cho nên cậu coi Tiểu Nhung Nhung là ân nhân cứu mạng của cậu. Trần Việt cũng cảm thấy đây là điều hiển nhiên. Cậu có thể ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung bảo vệ Tiểu Nhung Nhung chăm sóc Tiểu Nhung Nhung đương nhiên là chuyện tốt nhưng cũng có rất nhiều thứ không thể biết trước xảy đến Trong kinh doanh Trần Việt gan lớn thích mạo hiểm nhưng đối với chuyện liên quan đến Tiểu Nhung Nhung Trần Việt lại vô cùng cẩn thận Thần phận của Liệt không thể ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung cả đời Sớm muộn cậu cũng sẽ phải rời đi để hoàn thành sứ mệnh thuộc về cậu Cùng với việc để cậu ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Lâu đến mức khiến Tiểu Nhung Nhung Không thể rời khỏi cậu Còn không bằng sớm để cậu rời đi Tiểu Nhung Nhung còn nhỏ tuổi Cũng có thể sớm quên đi người này Do vậy một năm sau ở Giang Bắc Viếng thăm hoàng tử thứ ba của nước A Trần Việt vì bảo vệ con gái cưng của anh Đã cho người xóa sạch tất cả tư liệu Chuyện liệt đến Giang Bắc Làm giả thành cậu chưa hề tới Giang Bắc Chỉ có xóa sạch tất cả tư liệu về liệt Mới có thể khiến cho Tiểu Nhung Nhung quên người này đi hoàn toàn Như vậy Trần Việt mới có thể an tâm Cũng chính bởi vì hành động này của Trần Việt Rất nhiều năm sau Khi Tiểu Nhung Nhung lớn lên Mang theo tín vật của anh Liệt đi tìm anh Liệt Lại đã sớm quên mất Hình dạng anh Liệt như thế nào Mặc dù không nhớ ra được anh Liệt hình dạng thế nào Nhưng Tiểu Nhung Nhung chưa bao giờ quên giao hẹn với anh Liệt Lớn lên nhất định phải đi tìm anh Liệt Mang theo quà sinh nhật anh Liệt tặng cho cô bé trải qua trăm sông nghìn núi tìm rất nhiều nơi cô bé đều chưa từng từ bỏ bởi vì mãi mãi cô bé cũng nhớ kỹ nhất định phải tìm tới anh liệt nhất định phải tìm anh liệt của cô bé cho dù anh liệt có ở nơi nào không mất bao nhiêu thời gian mứt hoa quả tiểu nhung nhung muốn ăn đã đưa tới thế nhưng con nhóc ăn xong mấy viên ô mai lại ăn cơm bụng nhỏ đã nào càng tròn ba nhung nhung không muốn ăn mứt hoa quả nữa Tiểu Nhung Nhung sờ sờ bụng nhỏ Nhìn ba lộ ra một nụ cười ngọt ngào Ừ Nhung Nhung không muốn ăn thì không ăn Trần Việt đưa tay xoa đầu Tiểu Nhung Nhung Ôm con gái nhỏ đặt ngồi ở trên đùi anh Nhóc con nhà anh Mới lớn một chút Đã biết dùng nụ cười đến mê hoặc anh Lớn lên Còn không phải lên trời Cảm ơn ba Tiểu Nhung Nhung đứng lên Ôm cổ ba hôn một cái Nhung Nhung yêu ba nhất Trần Việt mím môi cười một tiếng Nhung Nhung không phải thích ăn dâu tây nhất à Tiểu Nhung Nhung mở to mắt nhìn ba Về mặt vừa ngạc nhiên Vừa ngây thơ vô cùng đáng yêu Ba của cô bé không có đáng yêu chút nào Tại sao có thể vạch trần cô bé như thế Cô bé thích ăn nhất là dâu tây Nhưng người mà cô bé yêu nhất là ba và mẹ nha Cô bé chu chu môi, Muốn từ trên người ba trượt xuống Chạy đến mẹ cô bé bên kia Nhưng ba ôm cô bé không buông tay Tiểu Nhung Nhung tức giận bĩu môi muốn nổi giận với ba mình nhung nhung đang giận ba trần việt một câu nói thẳng ra tâm tư của con nhóc ba không có đâu tiểu nhung nhung méo miệng tủi thân chui vào trong lòng trần việt giả vờ muốn khóc cho ba nhìn được rồi ba không đùa nhung nhung của chúng ta nữa trần việt cúi đầu hô lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũ mĩm của cô bé một bụng tức giận của con nhóc cứ như vậy tiêu tan nhìn cha con hai người bọn họ giang nhung dịu dàng cười Dường như tất cả hạnh phúc của cô Đều có thể dùng nụ cười này để diễn tả Lúc chập tối Trần Việt có gọi điện thoại Nói với cô tình hình của Tiêu Kính Hà Để cô đừng lo lắng Anh sẽ không để cho Tiêu Kính Hà Xảy ra chuyện gì Giang Nhung tin tưởng Trần Việt Anh nói Tiêu Kính Hà không có việc gì Như vậy Tiêu Kính Hà sẽ nhất định bình an trở về Vì vậy khi Trần Việt trở về Giang Nhung không hề nhắc tới chuyện Của Tiêu Kính Hà một lời nào Cố gắng hưởng thụ thời gian vui vẻ khi cả gia đình bên nhau sau bữa cơm tối trần việt lại để cho bác sĩ kiểm tra tình hình giang nhung và thai nhi xác định mẹ con bọn họ đều không có chuyện gì anh mới có thể yên tâm mặc dù đây là phòng bệnh sang trọng nhưng dù sang trọng thế nào cũng là bệnh viện cơ thể giang nhung cũng không có vấn đề gì trần việt liền đưa mẹ con bọn họ ba người cùng nhau trở về nhà trên đường lái xe về nhà tiểu nhung nhung cuộn tròn trong lòng ba Ngủ ngon lành, thật đúng với câu nói kia của ba cô bé. Cô bé chính là một heo con nhỏ đáng yêu, lại ham ngủ. Một tay Trần Việt ôm Giang Nhung, Giang Nhung nhẹ nhàng dựa trong ngực của anh, khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Trần Việt, xin lỗi anh. Mặc dù anh không trách cô nghi ngờ anh là hung thủ, nhưng cô vẫn muốn nói với anh lời xin lỗi. Không phải anh không nhắc tới là cô liền co như chưa từng xảy ra chuyện gì. trần việt hô lên đỉnh đầu sang nhung một cái nhẹ nhàng nói sang nhung cái anh muốn nghe không phải là nói em nói xin lỗi anh vẻ mặt sang nhung ngây ngô vậy anh muốn nghe em nói cái gì anh hy vọng em không đem ấm ức giữ ở trong lòng có chuyện gì nhất định phải nói cho anh ví dụ như chuyện diệp diệp thâm cưỡng hôn cô mặc dù không phải cô tự nguyện nhưng nghĩ đến diệp diệp thâm chạm vào cô anh liền muốn giết người Em biết gì đều đã nói cho anh Giang Nhung cho rằng Trần Việt muốn biết là liên quan tới manh mối Chuyện ba cô bị hại Được rồi, vẫn là không nên ép cô Anh nên cho vợ chồng hai người bọn họ Một chút thời gian Thêm một chút thời gian Giang Nhung nhất định có thể mở lòng Hoàn toàn tiếp nhận anh Về việc chuẩn bị hôn lễ Tạm thời vẫn chưa nên nói với cô Chờ giải quyết xong chuyện nhà họ tiêu Anh sẽ cho cô một sự ngạc nhiên Cậu chủ quan hệ giữa trần việt và giang nhung không phát triển giống như chúng ta kỳ vọng một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi mặc âu phục màu đen đứng ở sau lưng diệp diệp thâm cung kính báo cáo tình hình ồ phải không diệp diệp thâm đứng thẳng ánh mắt phức tạp từ cửa sổ sát đất nhìn về phía xa không để ý chút nào hỏi lại vợ chồng bọn họ chẳng những không có chờ mặt thành thù giống như chúng ta mong muốn dường như tình cảm giữa hai người còn tốt lên Đây không phải càng tốt hơn sao Diệp Diệp Thâm cười nhẹ một tiếng Người đàn ông trung niên nghi ngờ nói Cậu chủ tôi không hiểu rõ ý tứ của cậu Diệp Diệp Thâm cầm trong tay Một cái USB rất nhỏ Ném cho người đàn ông trung niên Ông bật máy tính lên xem thử Sau khi xem xong Nếu như không có vấn đề gì Thì đem đoạn video này phát ra ngoài Xem đoạn video này Giang Nhung còn có thể tin tưởng Trần Việt Không có khả năng Đây mới là món quà lớn anh ta tặng cho hai người vợ chồng bọn họ Diệp Diệp Thâm tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn tòa nhà cao tầng đứng sừng sững ở đối diện tòa nhà ở đối diện kia chính là trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thiên là tòa nhà cao nhất Giang Bắc cũng như cả nước nhìn một lúc bức tường tòa nhà dường như xuất hiện một hình ảnh rất lớn hình ảnh đó đầu tiên là mơ hồ không rõ dần dần càng ngày càng rõ hơn cuối cùng biến thành dáng vẻ của Giang Nhung Giang Nhung Anh ta khẽ gọi tên Giang Nhung Giống như là gọi tên người con gái trong lòng anh ta quý trọng nhất Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nhung Là mấy năm trước Trần Việt dẫn theo cô đi tới studio của Ivan Chọn lựa lễ phục tham gia tiệc từ thiện Giang Bắc Trong căn biệt thự đặc biệt ngày hôm đó Không chỉ có Ivan và Julie Còn có Trần Việt bọn họ đến biệt thự làm khách Chỉ là sau đó bọn họ không biết anh ta ở đó Lấy tình yêu của bướm Đặt cho bộ lễ phục kia Nó cũng không phải là tác phẩm của Ivan Anh ta mới thực sự là chủ Của tình yêu của bướm Tình yêu của bướm là người thiết kế Chuẩn bị cho vợ tương lai của mình Người nói lời này cũng là anh ta Cho tới bây giờ Anh ta vẫn đang chờ Chờ một ngày anh ta đem tình yêu của bướm Tặng cho người con gái kia Ngày đó cuối cùng anh ta cũng chờ được Nhưng cô gái kia sớm là Hoa đã có chủ Đồng thời người chủ kia Vẫn là người đàn ông trước giờ trên mọi phương diện đều hơn anh ta một bậc. Lúc đó bọn họ học đại học ở Mỹ, người luôn gặp may mắn vĩnh viễn là Trần Việt. Con gái theo đuổi Trần Việt là nhiều nhất, không phải là vì Trần Việt hấp dẫn nhất trong số mấy người bọn họ, mà là Trần Việt quá mức lạnh lùng. Cộng thêm Trần Việt luôn luôn bận bịu công việc, bạn học nữ căn bản không có cơ hội tiếp cận Trần Việt. Rất nhiều bạn học nữ nghĩ trăm phương ngàn kế tạo ra cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt Trần Việt, sau vô số lần thất bại. Các cô ấy liền nghĩ đến anh ta Bởi vì tiếp cận anh ta Sẽ có thể tiếp cận Trần Việt Mấy năm qua đều là như vậy Anh ta cũng không quan tâm Dù sao anh ta cũng không thích những cô gái kia Mọi người cùng nhau vui vẻ Thỏa mãn thân thể Không có gì không tốt Cho đến mấy năm trước Nhìn thoáng qua Sang Nhung Chỉ là đứng ở phía xa xa nhìn cô một cái Anh ta liền biết Tình yêu của bướm đã tìm được chủ nhân Từ đó Anh ta không thể quên được hình ảnh người kia mặc lễ phục điệp luyến Trông cô xinh đẹp như một thiên sứ Anh cố gắng quên Cố gắng quên đi Nhưng một lần nữa lại thất bại Cho nên anh quyết định làm theo tiếng lòng của mình Tìm cách đạt được thứ mình muốn Dù cô là người phụ nữ của Trần Việt Dù anh có rất nhiều thứ không bằng Trần Việt Nhưng cái đó thì có sao Người phụ nữ của Trần Việt thì sao chứ Nói cho cùng thì Trần Việt Cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi Anh ta cũng không có ba đầu sáu tay Anh ta cũng có máu thịt Nếu như lúc đánh nhau Phải giết anh ta Thì một dao cũng có thể chém chết Cậu chủ đây là sự thật sao Người đàn ông trung niên xem đoạn video Thật không thể tin được cậu chủ nhà ông Còn có thể bắt được bảo bối quan trọng như vậy Ông nhìn kỹ một chút Nhìn xem rốt cuộc là thật hay giả Diệp diệp thâm Cũng không quay đầu lại nói Cậu chủ ý của cậu là Trần Việt Trong này Không phải là Trần Việt thật sao? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên màn hình máy tính, xem xét kỹ rồi nói: Cậu chủ khuôn mặt này, thanh âm này, ngoại trừ Trần Việt ra còn có thể là ai? Diệp Diệp thơm lại nói: Lại cẩn thận nhìn kỹ cho tôi. Nếu như có gì sơ suất, thì toàn bộ kế hoạch của chúng ta đều sụp đổ. Đúng là Trần Việt. Người đàn ông lại xem đi xem lại đoạn video mấy lần, nhìn mấy lần. Nhưng ông vẫn không nhìn ra có chỗ nào không ổn ông còn nói Cậu chủ Tôi có thể chắc chắn người trong đoạn video này Chính là Trần Việt Vậy được rồi Diệp Diệp Thơm nói Người quản gia này Luôn đi theo bên cạnh anh ta Quản gia nhìn người lợi hại như thế nào Anh ta biết rất rõ Quản gia cũng không nhìn ra bên trong đoạn video có vấn đề gì Những người khác càng không có khả năng nhìn ra được Người đàn ông Trung niên nói Cậu chủ Tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào Tiến hành theo kế hoạch Nhưng sao Không có gì Người đàn ông trung niên quay người rời đi Đi được hai bước quay đầu lại nói Cậu chủ Tốt nhất là để tôi phái một số người đi theo cậu Diệp diệp thâm thản nhiên nói Tại giang bắc này Người đứng đầu trong quân đội có quyền cao nhất Chính là chiến địa bắc Đứng đầu kinh doanh là Trần Việt Ai còn có năng lực chống lại bọn họ Người đàn ông trung niên lo lắng nói Cậu chủ Diệp Diệp Thâm phất tay ngăn không cho ông ta nói thêm cái gì nữa Ông phá nhiều người đi theo tôi so với một người ở bên cạnh tôi cũng không khác nhau lắm Bọn họ muốn động tay bắt người chẳng lẽ chúng ta có thể chạy trốn được sao Dù bên cạnh anh ta dẫn theo nhiều người chỉ cần Trần Việt muốn bắt anh ta thì có thể bắt được ngay nhiều người đi theo anh ta cũng chỉ là nhiều hơn một người hy sinh mà thôi Tình hình bây giờ Diệp Diệp Thâm biết rất rõ Cậu chủ, cậu không thể Đi xuống đi Diệp diệt thâm vẫy vẫy tay Nhìn ra ngoài cửa sổ Anh ta lại nhẹ nhàng nở nụ cười vô cùng tự tin và ung dung Diệp diệt thâm biết rất rõ tình hình trước mắt Anh ta dám cả gan làm loạn như thế Không phải vì muốn tìm đường chết Mà là anh ta vô cùng tự tin Lúc này anh ta có thể đánh bại Trần Việt Bởi vì trời đang mưa Nên nhiệt độ hôm nay giảm xuống vài độ Nhưng Trần Việt dường như không biết lạnh Áo vét khoác bên ngoài cũng không mặc chỉ mặc một áo sơ mi trắng và quần tây đen. Mấy năm nay anh đều mặc như vậy. Trần Việt nói với Lục Diên để cho mọi người bên dưới nghỉ ngơi một buổi tối, nhưng Lục Diên lại không để cho mọi người nghỉ ngơi. Anh ta phải để tất cả công việc chuẩn bị thật tốt để sáng sớm đưa tay tay tổng giám đốc của bọn họ. Tối hôm qua nghỉ muộn như vậy, nhưng hôm nay Trần Việt vẫn đi làm từ sáng sớm. Lục Diên đã tới công ty từ sớm. Anh ta thân là trợ lý đặc biệt của anh nên đã biết rõ thói quen của anh. Anh ta sao dám lười biếng Nên đã chuẩn bị tốt mọi thứ Trần Tổng Chúng tôi đã tìm được người tương tự Với Tiểu Trần xuất hiện trên camera Hơn nữa ảnh chụp bọn họ chính là chiếc xe Minibus Bảng số xe là Giang Bắc AXX54 Sau khi tra được biển số xe này Tôi đã lập tức cho người Tới chỗ quản xe Để tra xét chủ nhân của chiếc xe này Sau đó điều tra ra được chiếc xe này Đã được báo hỏng Trước khi ông Tiêu bị hại Thì xe đã bị trộm đi Chúng tôi lại theo manh mối Đã tìm thấy chiếc xe tải bị báo hỏng này Ngày mấy hôm trước Có ngư dân rời bến Đã phát hiện ra chiếc xe Nên đã báo cảnh sát Hiện tại xe đã được tìm thấy ở chỗ đầy đồ phế liệu Nhưng mà người vẫn không tìm được Lục Diên đem tất cả manh mối Thu thập được nói kỹ cho Trần Việt nghe Sau khi nghe xong Trần Việt cũng không nói gì Cũng không biết là anh đã thỏa mãn chưa Hay vẫn chưa hài lòng Tâm trạng của Lục Diên dường như muốn chết luôn tại chỗ, gần đây tổng giám đốc của bọn họ tâm trạng luôn không ổn định, rất khó có thể suy đoán được tâm tư của anh, cũng không biết được anh muốn thế nào. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, Lục Diên cảm giác mình sẽ sống ít đi vài năm, không phải sợ không chịu được khổ, mà là bị dọa sợ. Lâu sau đó Trần Việt mới mở miệng nói, nếu đã tìm được nhiều manh mối như vậy, dựa vào manh mối tiếp tục đi tìm. Mặc kệ là người kia còn sống hay đã chết Thì cũng phải lôi về đây cho tôi Lục Xuyên trả lời Người của chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm Nếu tìm được manh mối Tôi sẽ báo với anh Đường nghị tôi bảo cậu hẹn người Cậu đã hẹn chưa Trần Việt cũng không cố chấp trong việc tìm hung thủ Tuy trước mắt không tìm ra được chứng cớ Nhưng anh cũng đã đoán được là ai Đường nghị tiến lên một bước nói Người đã đến đang đợi Trần Tổng phòng khách của tập đoàn Thịnh Thiên Trần Việt đi tới phòng khách đẩy cửa xa liền thấy Diệp Diệp Thâm đang đứng ở cửa sổ sát đất dường như đang thưởng thức cao ốc và đường phố đông nghẹt người Trần Việt bước tới Diệp Diệp Thâm cũng không quay đầu lại không biết là anh ta muốn vanh váo với Trần Việt hay là thật sự không nghe thấy tiếng mở cửa Trần Việt bước đi trầm ổn ưu nhã hai bước đã tới cửa sổ sát đất phía trước đứng cách Diệp Diệp Thâm vài bước chân Văn phòng bên cạnh của phòng khách của Trần Việt là tầng cao nhất của Thịnh Thiên. Vị trí này có thể nhìn thấy hơn nửa phong cảnh của Giang Bắc. Rất ít người có thể đứng ở vị trí này ngắm cảnh đẹp của Giang Bắc. Diệp Diệc Thâm không lên tiếng. Trần Việt cũng không nói chuyện. Ánh mắt của hai người đều nhìn cảnh đẹp của Giang Bắc bên dưới cửa sổ. Trong lòng đều đang tập trung suy nghĩ. Đứng một lúc lâu vẫn là Diệp Diệc Thâm mất kiên nhẫn trước. Anh nghiêng đầu nhìn Trần Việt. Trần Việt. Anh tìm tôi có chuyện gì Trần Việt khẽ cười nói Thấy phong cảnh của Giang Bắc thế nào Những thành thị này so với Kinh Đô New York Thấy thế nào Diệp Diệp Thâm nói Giang Bắc là một đô thị quốc tế lớn mới phát triển Những năm gần đây Tốc độ phát triển tăng lên nhanh chóng Kinh tế phát triển mạnh Những thành thị này còn kém một chút Nhưng sau này phát triển hơn Hoàn toàn có thể đạt được danh tiếng của bọn họ Trần Việt từ từ ngẩng đầu Ánh mắt ác liệt Bắn tới trên người Diệp Diệp Thâm cao ngạo hỏi: "Hiện tại danh tiếng không bằng những thành thị kia, sau này có thể đoạt lại danh tiếng. Anh làm gì để có thể đoạt lại được?" Diệp Diệp Thâm nhún nhún vai nói: "Trên đời này không có chuyện gì là mãi mãi cả, phong thủy luân chuyển, chuyện tốt cũng sẽ tới." Trên thế giới này không có gì là mãi mãi cả, phong thủy luân chuyển, chuyện tốt cũng sẽ đến rồi lại đi. Ý tứ lời nói của Diệp Diệp Thâm Nói trước mặt Trần Việt đã quá rõ ràng. Hôm nay trên thế giới này, tập đoàn Thịnh Thiên là doanh nghiệp lớn đứng nhất nhì. Nhưng không thể cam đoan, Thịnh Thiên có thể phát triển mãi. Nói không chừng một ngày nào đó, vận xui tới thì phá sản cũng không chừng. Lời nói này Trần Việt đương nhiên nghe hiểu được, anh cũng không để ý mà khẽ cười. Phong thủy luân chuyển, nhà họ Diệp các anh có thể phát triển như ngày hôm nay. Cũng coi như có phong thủy tốt có lẽ rất nhiều người đều tin tưởng vào vận mệnh tin tưởng vào vận may tin tưởng vào phong thủy nhưng Trần Việt chưa bao giờ tin từ trước tới nay vận mệnh của anh vận may của anh Thịnh Thiên phát triển anh đều nắm giữ ở trong tay của mình là anh dẫn đầu đội quân của mình bày mưu tinh kế đưa Thịnh Thiên dần dần lên cao cũng không phải dựa vào phong thủy như diệp Diệc thâm nói diệp Diệc thâm nhớ mày nói những năm này diệp thị phát triển cũng không tệ lắm thanh danh trên trường quốc tế cũng vang dội tôi cảm thấy phong thủy tốt cuối cùng cũng chuyển đến nhà chúng tôi nhà họ diệp các người phát triển thành cái gì tôi cũng không có hứng thú hôm nay tôi tìm anh là muốn tính toán nợ nần giữa hai người chúng ta giọng điệu của trần việt bỗng nhiên biến đổi trở nên âm u lạnh lẽo nợ nần giữa hai chúng ta tôi nghĩ trong chuyện này nhất định có hiểu lầm diệp diệp thâm đương nhiên hiểu nhưng lúc trước không bị vạch mặt nên anh ta muốn giả vờ không hiểu Trần Việt lạnh lùng cười Anh muốn tự đánh trước hay để tôi đánh trước Diệp Diệp Thâm nói Cái gì? Anh động vào vợ tôi Anh cảm thấy tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra sao Nếu Diệp Diệp Thâm đặt chuyện làm ăn của anh Trần Việt có thể vì bọn họ là bạn học nhiều năm mà nhân nhượng không so đo với anh ta Nhưng Diệp Diệp Thâm động vào Giang Nhung đó là người mà Trần Việt quan tâm nhất vừa nghĩ đến đôi môi kia của Giang Nhung chỉ thuộc về anh bị người khác đụng vào, Trần Việt nắm chặt nắm đấm, không thể khống chế nổi tức giận trong người, hận không thể lao vào xé xác Diệp Diệp Thâm chết tiệt kia. Nói đến cái này thì cũng chỉ là một hiểu lầm, lúc hôn cô ấy tôi thật sự không biết đó là vợ anh, nếu biết là vợ anh, tôi có khả năng vẫn sẽ hôn cô ấy, dù sao cô gái xinh đẹp ôn nhu như vậy, tôi làm sao có thể không động lòng. Lời nói vừa ra khỏi miệng, thậm chí Diệp Diệp Thâm Không nhìn thấy Trần Việt đánh tới lúc nào Mà trên mặt đã trúng một cú đấm Giống như hôm qua lúc ở bệnh viện Trần Việt luôn chọn ra tay trên mặt Một đấm cũng đủ khiến diệp diệt thâm chảy máu mũi Bị trúng một đấm Diệp diệt thâm lòng máu mũi ngẩng đầu nhìn Trần Việt Hóa ra đường đường là người đứng đầu thịnh thiên Cũng quá đáng như vậy Chẳng lẽ anh không biết Có một số việc không thể giải quyết bằng bạo lực Có một số việc không thể giải quyết bằng bạo lực Nhưng có một số người phải dùng bạo lực để xử lý Dù có đánh Diệp Diệp Thâm đến nát bét Cũng không thể giúp Trần Việt hả giận Đánh Diệp Diệp Thâm Vui đùa dọn dẹp anh ta một chút Cho anh ta ăn một chút món khai vị Kế tiếp anh mới sử dụng chiêu lớn để đối phó với anh ta Lời còn chưa dứt Trần Việt lại đấm về phía Diệp Diệp Thâm Lần này Diệp Diệp Thâm phản ứng nhanh Kịp thời bảo vệ mặt Nhưng Trần Việt còn phản ứng nhanh hơn anh ta Trần Việt kịp thời chuyển hướng nắm đấm Một đấm mạnh mẽ đấm vào bụng của Diệp Diệp Thâm Anh ta đau đến mức không thở nổi Vào lúc Diệp Diệp Thâm vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần Trần Việt lại đấm tới Một đấm lại đánh trúng bụng của Diệp Diệp Thâm Sau khi đánh xong Trần Việt vỗ vỗ tay dáng vẻ như chưa có gì xảy ra Bộ dạng trong trèo lạnh lùng Diệp Diệp Thâm ôm chỗ đau ở bụng ngẩng đầu nhìn anh cán răng mục đích hôm nay anh tới tìm tôi là gì xem ra hôm nay trần việt tới tìm anh là để luyện tay anh hiểu rất rõ trần việt anh cảm thấy trần việt sẽ không đơn giản chỉ như thế nhưng anh tuyệt đối không thể ngờ anh sai rồi anh thật sự đánh giá sai trần việt có lẽ do quá nhiều năm không gặp bọn họ đều đã thay đổi vậy mà anh còn ngây thơ cho rằng trần việt vẫn giống như trần việt lúc ở trường học trần việt trước kia nhìn không thuận mắt người nào cũng sẽ không bao giờ đánh nhau. người bên cạnh anh ta sẽ thay anh ta làm tốt việc đó. tuy võ công của trần việt không tệ, nhưng anh ta cũng không bao giờ đánh người. anh ta thường nói bạo lực chỉ có thể làm cho cơ thể người khác đau đớn. nếu muốn phá hủy một người, thì phá hủy tâm trí của người đó mới là cách hữu hiệu nhất. mục đích cũng rất đơn giản. trần việt cũng cảm thấy sảng khoái hơn, vừa nói chuyện vừa vung quyền đánh về phía diệp diệc thâm. diệp diệc thâm cũng có luyện võ. Tuy không phải là đối thủ của Trần Việt Nhưng với tính cách của anh Cũng sẽ không ở đây chờ chết Trần Việt lần nữa vung quyền đánh anh Diệp Diệp Thâm rất nhanh nghiêng người tránh thoát công kích của anh ta Nhanh chóng đấm về phía Trần Việt Tuy Trần Việt rất ít khi đánh nhau Nhưng thân thủ của anh Cũng vô cùng nhanh Vô cùng linh hoạt Diệp Diệp Thâm tuyệt đối không phải là đối thủ của anh Lục Diên từng nói ngàn vạn lần Không nên ép Trần Tổng của bọn họ ra tay Bởi vì Trần Tổng ra tay Chắc chắn sẽ giết người Diệp diệp thâm công kích Trần Việt không thành Lưng lại bị đánh một quyền Trong một khoảng thời gian ngắn Anh đã bị trúng mấy quyền Cho dù thể lực anh không tệ Nhưng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường Cũng là người có máu thịt Câu nói kia anh nói Trần Việt Anh dùng một dao cũng có thể chém chết Một phát súng là có thể trúng đầu Anh ta cũng không có điểm nào Không giống với người bình thường Anh đánh không lại Trần Việt Nhưng anh sẽ không cầu xin tha thứ Sẽ không từ bỏ Anh là người kế thừa Diệp Thị Mấy năm này đều vô cùng cao ngạo Cũng chưa tưởng có ai dám sẫm anh dưới chân Hoàn cảnh lớn lên đã nuôi dưỡng lên tính cách đặc biệt của anh Tính cách của anh vô cùng cao ngạo Anh sẽ không cầu xin tha thứ Chỉ biết đem toàn lực công kích Trần Việt Hơn nữa bây giờ anh cũng chưa rơi vào tình trạng kiệt sức Hai người bọn họ vẫn có thể đánh anh một quyền tôi một quyền đánh tới đánh lui đa số năm đấm đều rơi trên người diệp diệp thâm trần việt cũng bị đấm nhưng anh bị rất ít chỗ bị đấm cũng không phải điểm yếu cho nên bị thương cũng không nghiêm trọng lắm diệp diệp thâm không sống vậy trên mặt anh bị đánh chỗ đỏ chỗ tím sưng đến nỗi không nhìn thấy hình dạng ban đầu thế nào không chỉ trên mặt trên người của anh cũng vậy khắp nơi đều chảy máu nhìn lại trần việt áo sơ mi trên người anh vẫn vô cùng chỉnh tề Nhìn không giống vừa mới đánh nhau một chút nào Trần Việt nhìn vết thương trên người Diệp Diệp thâm cười lạnh nói Lục Diên mời cậu chủ Diệp về Thời tiết hôm nay lạnh như vậy Tổng giám đốc của bọn họ Lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi Áo khoác cũng không chịu mặc Rốt cuộc Lục Diên cũng đã hiểu vì sao Đánh người cần gọn gàng một chút Mặc nhiều phát huy không tốt Đánh người thật ra chính là vận động Vận động có thể nóng lên Nên không cần phải mặc nhiều như vậy Lục xin lại một lần nữa phát hiện ra Động vào ai thì động Nhưng nhất định không được động vào bà chủ của bọn họ Bình thường tổng giám đốc trần của bọn họ Rất rộng lượng Nhưng chuyện liên quan đến bà chủ Lại vô cùng hẹp hòi Những chuyện xảy ra kia anh không nói ra miệng Nhưng lại ghi nhớ ở trong lòng Thỉnh thoảng anh sẽ gọi người đó tới đây luyện tay một chút Nhìn cậu chủ Diệp lớn lên Cũng rất đẹp trai Nhưng lúc này tổng giám đốc trần của bọn họ Thật sự là đánh đến nỗi Mẹ anh ta cũng không nhận ra cậu chủ Diệp, cậu tự đi hay để tôi cho người đưa cậu đi? Lục Diên nhìn Diệp Diệc Thâm bị tổng giám đốc Trần của bọn họ đánh trong khuôn mặt hoàn toàn bị thay đổi, cười hì hì nói: anh ta chính là một tiểu nhân như vậy, y vào tổng giám đốc Trần của bọn họ mà bắt nạt Diệp Diệc Thâm. Diệp Diệc Thâm đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Trần Việt nói: Minh Chí, cảm ơn anh hôm nay đã chuẩn bị cho tôi một món quà lớn. Tục ngữ nói rất đúng. Có qua, có lại Hôm nay Trần Việt đưa tranh một món quà lớn như vậy Anh quay về nhất định sẽ trả lại gấp đôi Bằng không thì sao anh có thể phụ lòng Tự mình ra tay đánh người của Tổng Giám Đốc Trần chứ Diệp Diệp thâm rời đi Lục Diên rất nhanh đi báo cáo Tổng Giám Đốc Trần Người đã rời khỏi Trần Việt đứng ở cửa sổ sát đất phía trước Quan sát đô thị quốc tế lớn mới phát triển Đứng ở chỗ này bỗng nhiên có một cảm giác xét lạnh Thường trường cũng giống như chiến trường Nếu không bước vào Vĩnh viễn sẽ không biết được Thường trường kinh khủng cỡ nào Vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng được cảnh tượng tôi lửa anh gạt lục đục với nhau như thế nào Mấy năm nay Anh dẫn dắt tập đoàn thịnh thiên Không ngừng đi lên phía trước Càng không ngừng phát triển Khi anh từ từ lấy được các thành tích xuất sắc Có người sẽ ủng hộ anh Có người hâm mộ ghen tị anh Anh giống như đế vương Thời cổ đại ngồi trên ngai vàng nơi có rất nhiều người mơ ước, nhiều người tham vọng vị trí cao nhất kia trở thành của mình. Nhiều năm như vậy trôi qua, Trần Việt đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, xử lý rất nhiều người muốn đối phó với anh. Anh thở dài, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lục Diên. chăm sóc tốt cho tên họ Diệp kia. Tôi cũng muốn nhìn xem anh ta còn có thể chơi trò gì. Tối hôm qua ngủ muộn nên hôm nay Sang Nhung thức dậy rất muộn. Lúc cô tỉnh lại, Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung cũng đã rời giường. Hôm nay là thứ hai, Tiểu Nhung Nhung sẽ tới nhà trẻ, Trần Việt lại đi làm. Bọn họ cũng không có đánh thức Giang Nhung để cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ đến Tiểu Nhung Nhung rời giường sớm như vậy, duy chỉ có cô đến lúc mặt trời lên cao mới thức giấc, Giang Nhung cảm thấy vô cùng ái náy. Cô chẳng những không là một người vợ tốt, lại càng không phải là một người mẹ tốt. Trên tủ bên cạnh đầu giường có một tờ giấy, bên trên tờ giấy là mấy chữ rồng bay phượng múa, nghỉ ngơi thật tốt. chờ bọn anh trở về vài chữ to mạnh mẽ như vậy đương nhiên là do Trần Việt để lại cũng đã một thời gian lâu rồi chỉ cần Trần Việt không ngồi bên cửa sổ chờ Giang Nhung thức dậy thì anh sẽ để lại một tờ giấy hoặc dùng cách khác nói cho cô biết anh đi đâu lúc nào sẽ trở về dù thời gian trôi qua bao lâu trong lòng Trần Việt đối với cô không thay đổi chút nào cũng có một chút thay đổi dường như so với lúc bạn họ mới kết hôn anh càng thêm chu đáo Sang Nhung xem hết tờ giấy xong Cũng không coi là rác Rồi ném vào thùng rác mà đem tờ giấy cất đi Tuy những chữ này chỉ là một tờ giấy bình thường Nhưng mỗi một tờ giấy Đều do Trần Việt tận tâm viết cho cô Cho nên mỗi tờ giấy như vậy Cô đều cất thật kỹ Cô muốn trong tương lai Lúc hai người bọn họ già đi Lôi ra xem cũng rất thú vị Sang Nhung đem tờ giấy cất vào một cái hộp đặc biệt Trong hộp đã có vô số Những tờ giấy như vậy Bên trên đều là chữ của Trần Việt Nghĩ lại cũng chỉ có Trần Việt Mới tốt với cô như vậy Giang Nhung nghĩ một chút Lại đem tờ tiền của mình Bỏ chung với tờ giấy trong hộp Giống như để cô và Trần Việt Ở cùng một chỗ Cất vào cùng một cái hộp Đời này vĩnh viễn cũng sẽ không chia lìa Mặc dù có chút ngây thơ Buồn cười nhưng có sao Cô cảm thấy vui là được rồi Giang Nhung vừa mới cất những thứ này xong Điện thoại lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn Cô tới bên đầu giường cầm điện thoại ở trên tủ lên Mở tin nhắn ra đọc Cô nhận được một video Lại là một video Ngón tay Giang Nhung chậm chạp không có ấn mở video Số lạ gửi video tới Có thể là video châm ngòi quan hệ vợ chồng của bọn họ Cũng có thể là bệnh độc gì đó Còn có thể là tiết mục ngắn gì đó Ngay lúc Giang Nhung đang trần trừ có muốn mở ra hay không thì số điện thoại đó lại gửi tới một tin nhắn. Nội dung tin nhắn là đoạn video này có liên quan đến Tổng Giám Đốc Trần. có muốn xem hay không là do cô quyết định. Sau khi xem xong phải làm thế nào cũng là do cô quyết định. Đoạn video nói về Trần Việt tinh thần Giang Nhung liền không vững vàng. Cô cũng muốn nhìn xem video này có liên quan gì tới Trần Việt. ấn mở video, xuất hiện mấy hòm tiền mặt, ngoại trừ tiền mặt ra, còn có một cái túi màu trắng chứa bột phấn. Mỗi một hòm chứa đầy tiền với giá trị lớn nhất, thêm một túi bột trắng nữa. Cảnh tượng như vậy, Giang Nhung thường thấy trong mấy bộ phim trên tivi. Bây giờ nhìn tình hình cũng giống như vậy, trong đầu Giang Nhung liền nghĩ tới buôn bán thuốc phiện. Buôn bán thuốc phiện sẽ bị bắt, nhưng Vĩnh Viễn cũng không thể bắt hết được, cũng không thể ngăn chặn được. Rốt cuộc là ai đang tiến hành buôn bán thuốc viện Những người kia tại sao lại gửi video này cho cô Đoạn video này Có liên quan gì tới Trần Việt Ngay tại lúc Giang Nhung đang vô cùng thắc mắc Thì bên trong đoạn video có người nói chuyện Trần Tổng Anh cho người tới kiểm tra hàng Trần Tổng Vừa nghe thấy hai chữ này Thần kinh Giang Nhung lập tức bị kéo căng ra Người này gọi ai là Trần Tổng Rất nhanh sau đó Video này đã cho cô đáp án Hình ảnh trên video là gương mặt Giang Nhung không thể quen thuộc hơn. Gương mặt Tuấn Mỹ có một không hai kia. Ngoại trừ Trần Việt thì còn có thể là ai? Trần Việt nói, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy. Hàng của các anh, tôi có thể tin tưởng được. Hình dáng, giọng nói kia là của Trần Việt. Sau đó bọn họ nói cái gì đó, Giang Nhung không nghe cũng không để ý tới. Trong cô chỉ có mấy chữ. Trần Việt, buôn bán thuốc viện. Không thể nào, sẽ không đâu. Tập đoàn thịnh thiên của Trần Việt là buôn bán hợp pháp. Trần gia là gia tộc danh môn, làm cái gì cũng có quy củ, Trần Việt tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Tuyệt đối sẽ không, chắc chắn sẽ không. Giang Nhung phủ nhận nhưng vẫn không cách nào phủ nhận, bởi vì người đàn ông bên trong video chính là Trần Việt, là người của chung sáng chiều, là người đàn ông cùng chung chăn gối với cô, cô sẽ không nhận lầm. Giang Nhung đang sợ hãi không biết làm sao. Thì một số điện thoại lạ gọi tới Cô không nói gì Người bên kia liền mở miệng nói Cô Trần Cô nói nếu đoạn video này Nếu công khai ra ngoài sẽ có hậu quả gì Một khi công khai video buôn lậu ma túy Hậu quả thật sự sẽ không dám tưởng tượng Giang Nhung không biết tập đoàn Thịnh Thiên Có quan hệ xã hội lợi hại cỡ nào Cô chỉ biết Một khi làm lớn chuyện này Cho dù Thịnh Thiên dùng quan hệ xã hội lo liệu Cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn Đối với Trần Việt Bà Trần Đương nhiên cô có thể xả vờ chưa xem qua đoạn video này Cô cũng có thể ra video này cho Tổng Giám Đốc Trần Nhưng mà không sao Dù sao video này cũng sẽ lộ tẩy Dựa theo thủ đoạn của Tổng Giám Đốc Trần Có lẽ chỉ cần một câu mệnh lệnh của anh ta Chuyện này sẽ lắng xuống Đem sự tình áp xuống đi Thế nhưng anh ta che giấu được nhất thời Có thể che giấu được cả đời sao Bà Trần Thật ra tôi đưa video này cho cô xem trước Mục đích của tôi rất rõ ràng Quyền quyết định chuyện này tôi giao cho cô Cô nói làm gì chúng tôi sẽ làm như thế Cô nói thế nào Người bên kia điện thoại Biết Giang Nhung đang do dự Cho nên kịp thời thổi só bên tai cô Giang Nhung cắn cắn môi Nói đi Rốt cuộc các người là ai Tại sao muốn hãm hại Trần Việt nhà tôi Các người muốn tôi làm gì Bà Trần Đó là việc Tổng Giám đốc Trần tự mình làm Sao có thể nói là người khác hãm hại anh ta Thật ra chúng tôi cũng sẽ không yêu cầu cô làm chuyện gì quá đáng Chúng tôi chỉ muốn cô rời khỏi Trần Việt Mấy chữ cuối cùng đối phương nói ra rất nặng Mỗi một chữ đều giống như một cây búa Mỗi chữ mỗi gõ Nặng nề gõ vào đầu quả tim Giang Nhung Rời khỏi Trần Việt Chuyện cô không muốn làm nhất đời này Chính là rời khỏi Trần Việt Cô phải sinh cho Trần Việt thật nhiều thật nhiều khí con nhỏ cùng anh nuôi dưỡng khi con nhỏ thành người, cùng anh chậm rãi già dã đi. nguyện vọng của cô chỉ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. sau đó hết lần này đến lần khác, có rất nhiều người nhìn không được bọn họ hạnh phúc. từ đầu lúc kết hôn, luôn có một vài ruồi bỏ chán ghét quấy rầy bên cạnh. sau đó thẩm văn tuyên giả mạo ông cụ trần, ép buộc bọn họ tách ra. sau đó nữa lại gặp henry diệp diệp thâm người này giống như u hồn, luôn quấn lấy cô không buông. Cô cũng không có cách nào thoát khỏi anh ta Bởi vì chuyện của anh ta Cô và Trần Việt lần đầu tiên cãi nhau Ẩm ý đến lợi hại như vậy Khiến cho quan hệ giữa bọn họ trở nên tràn ngập nguy cơ Cũng may Trần Việt không so đo với cô Quan hệ bọn họ giống như quay về trạng thái trước đây Nhưng mà Giang Nhung biết Quan hệ của bọn họ nhìn như ổn định Lại không có cách nào trải qua mưa gió được nữa Nếu Trần Việt tiếp tục chịu đựng Cô cũng sẽ đến nỗi không thể nhị được nữa Bà Trần phải làm thế nào Cô nghĩ kỹ rồi chứ trong điện thoại lần nữa chuyển đến tiếng giọng nam xa lạ Tôi Sang Nhung vốn định một lời cự tuyệt Nhưng lại sợ chọc giận đối phương Liền nói quanh co Ý của các người là chỉ cần tôi rời khỏi Trần Việt Các người sẽ không phát video này ra Nhưng lỡ như tôi rời khỏi Trần Việt Các người vẫn phát video này ra thì sao Bà Trần yên tâm Chúng ta nói lời giữ lời Chỉ cần cô rời khỏi Trần Việt hơn nữa khiến anh ta hết hy vọng đối với cô video này tôi tuyệt đối không để người thứ ba biết người bên kia chân thành nói tôi yên tâm loại người chuyên môn làm chuyện đây tiện sau lưng người khác có chỗ nào có thể khiến người khác yên tâm giang nhùng ghét nhất chính là loại người này luôn miệng nói lời dễ nghe xa vẻ đạo mạo thật ra lại cực kỳ không biết xấu hổ vì lợi ích của bản thân không có chuyện gì không làm được bà chân chuyện này Cô có thể tin tưởng tôi Chỉ cần cô làm theo yêu cầu của tôi Vậy chuyện của chúng ta sẽ không có người thứ ba biết Anh chuyển lời lại với tên đề tiện Diệp Diệp Thâm kia Cho dù tôi rời khỏi Trần Việt Nhưng tôi cũng sẽ không theo anh ta Ngoại trừ Diệp Diệp Thâm Khiến cô rời khỏi Trần Việt Giang Nhung không nghĩ ra được còn ai vào đây Cái tên đề tiện này Cô đã không ngừng nói với anh ta Cô là người đã có gia đình Anh ta còn muốn quấn đứa cô không bỏ Thật là biến thái Cô Giang, nếu đã đoán được là cậu chủ nhà chúng tôi, tôi cũng không muốn che giấu cô. Nếu cô không muốn video này lộ ra, vậy thì mau nghĩ cách rời khỏi Trần Việt, hơn nữa khiến anh ta hết hy vọng đối với cô. Khiến Trần Việt hết hy vọng với Giang Nhung là biện pháp tốt nhất khiến Trần Việt buông tay, hơn nữa còn không cần tự mình ra tay. Sao lại không làm? Đương nhiên, giống như lời tôi vừa mới nói, cô cũng có thể lựa chọn nói chuyện này với Tổng giám Đốc Trần... bảo anh ta tới xử lý có lẽ cô cũng muốn ngẫm lại thế lực của chúng tôi không bằng anh ta anh ta có thể bức chúng tôi cắt bỏ một phần có thể bức 1.000 người một vạn người thậm chí ngàn vạn vạn người xóa bỏ sao mỗi một câu của đối phương đều châm vào tim timang Nhung Trần Việt có thể trốn trong tối giờ cho quỷ bắt được người nhưng mà hiện tại internet phát triển như vậy một khi tin tức phát ra người xem là trên trăm triệu ngàn người cho dù quan hệ xã hội của Trần Việt Có thể kịp thời ứng phó Nhưng mà có thể xóa bỏ video trên mạng Lại không có cách nào xóa bỏ ký ức Trong đầu mọi người Sau đó người kia có nói gì đó Giang Nhung không nhớ rõ Cô thậm chí không biết mình cúp điện thoại khi nào Không biết cuối cùng Mình có đáp ứng đối phương hay không Rời khỏi Trần Việt là chuyện cô không muốn làm nhất Nhưng mà chỉ có cô rời khỏi Trần Việt Trần Việt mới có thể yên ổn Suốt thời gian một ngày Tinh thần Giang Nhung đều hốt hoảng Ngay cả Trần Việt gọi điện thoại về, cô cũng không nghe máy. Gọi di động cho cô không được, Trần Việt lại gọi máy bàn trong nhà. Hương Tú nhận được điện thoại mới tìm được cô. Nghe được giọng nói của Trần Việt từ trong điện thoại truyền đến, Giang Nhung chỉ cảm thấy mũi cay cay. Cô rất muốn cái gì cũng không cần để ý tới. Tùy hứng nói với anh, cô không muốn rời khỏi anh, cô muốn cùng anh chung sống suốt cả đời. Nhưng mà cô lại có băn khoăn của mình, cô đang sợ hãi. Giang Nhung làm sao vậy Giang Nhung không nhận điện thoại Trần Việt liền biết cô nhất định có chuyện gì Hiện tại nhận được điện thoại của anh Cô lại một câu cũng không nói Anh càng thêm lo lắng Trần Việt lát nữa em đi đón Tiểu Nhung Nhung về nhà Hôm nay anh cũng tan tầm sớm một chút đi Em nấu cơm cho hai người ăn Cô không đủ tư cách làm vợ Không đủ tư cách làm mẹ Cô không làm chuyện khác vì chồng và con gái Ngày thường ngay cả nấu cơm cho hai người Cũng không làm được mấy bữa Cô muốn đẩy bù, hy vọng còn kịp Trần Việt nói Có người ở cùng Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung nói Người khác ở cùng Tiểu Nhung Nhung Đó chỉ là người khác Con bé cần chính là người thân Em cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt Anh sai Tiểu Bích đi đón Tiểu Nhung Nhung về nhà Em muốn tự mình đi Ai cũng không thể thay thế được người mẹ ruột này Giang Nhung nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình Em rất muốn vì Tiểu Nhung Nhung Làm nhiều chuyện một chút Nếu như hiện tại không làm một chút chuyện Vì ba con bọn họ Vậy sau này có lẽ cô không còn cơ hội nữa Nếu như thật sự phải rời khỏi Trần Việt Cô muốn dẫn theo đứa nhỏ trong bụng cô Để lại Tiểu Nhung Nhung cho Trần Việt Cô không có tư cách dẫn theo Tiểu Nhung Nhung Cùng nhau rời đi Sao cô có thể tản nhẫn mang Tiểu Nhung Nhung Ở bên cạnh Trần Việt đi chứ Cúc điện thoại Giang Nhung dọn dẹp đơn giản một chút Liền đi ra cửa đón Tiểu Nhung Nhung Cô đã đồng ý với Tiểu Nhung Nhung sau này đều sẽ đi nhà trẻ đón cô bé về nhà cô hy vọng mình có thể làm được đừng để tiểu nhung nhung thất vọng lúc đuổi tới nhà trẻ hôm nay tiểu nhung nhung bị giáo viên giữ lại nguyên nhân là vì cô nhóc ra tay đánh bạn nhỏ khác vốn dĩ trẻ con đánh nhau là chuyện hết sức bình thường nhưng mà người lớn nhà đứa nhỏ bị đánh vừa mới thấy một cảnh như vậy người lớn nhai khẳng định đều không hy vọng con cái nhà mình bị người khác bắt nạt đánh trên người đứa nhỏ quả thực chính là lòng mình đau đớn. Người lớn nhà này cũng không thuận theo, một mực muốn người lớn nhà tiểu Nhung Nhung xin lỗi bọn họ, bằng không sẽ phải đuổi tiểu Nhung Nhung. Nhà trẻ tuyệt đối không hy vọng có đứa trẻ không hiểu chuyện dã man như vậy. Giáo viên muốn khuyên gia đình đứa nhỏ bị đánh, muốn nói với bọn họ, bọn họ không thể chê vào người nhà của tiểu Nhung Nhung, nếu như chọc phải, đừng nói nhà trẻ này, ngay cả sang bác bọn họ cũng không sống nổi nữa. Nhưng mà gia đình đối phương ồn ào đến quá lợi hại Căn bản không nghe giáo viên khuyên bảo Lúc Giang Nhung tới đón Tiểu Nhung Nhung liền gặp một cảnh như vậy Nghe nói người lớn nhà Trần Nhạc Nhung tới Người nhà đứa nhỏ bị đánh Còn không chờ giáo viên nói cho hết lời Đã giống to với Giang Nhung Các người giáo dục con thế nào vậy Đứa nhỏ nhà mấy người đánh người Các người làm người lớn Đều không quan tâm chút nào sao Giang Nhung nghe thấy Tiểu Nhung Nhung đánh người Vốn sĩ Tịnh Mặc kệ nguyên nhân, đánh người là không đúng, còn muốn xin lỗi thay Tiểu Nhung Nhung, nhưng vừa thấy giọng điệu của người nhà đối phương, toàn bộ tâm tư xin lỗi của Giang Nhung đều không còn. Tiểu Nhung Nhung nhà cô cũng không phải đứa nhỏ bị chiều hư, cô tin Tiểu Nhung Nhung tuyệt đối sẽ không ra tay đánh người mà không có lý do. Người nhà đối phương còn đang hét to làm loạn, Giang Nhung lặng lặng mà nghe, thấy cô không hé răng, đối phương càng kiêu ngạo, người phụ nữ kia vất tay một phát, một fan muốn túm lấy tiểu Nhung Nhung. Giang Nhung tiến một bước che trước mặt của tiểu Nhung Nhung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người lớn đối phương. Có người nhà ngang ngược vô lý như cô, tôi thấy con của cô cũng không tốt lành gì cho can. Cái gì? Con của tôi không tốt lành gì cho can? Giáo viên, cô nghe thử xem, đây là người lớn cái gì, sao có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Người nhà đối phương tức muốn hộc máu mà quát. Chính cô không giáo dục con của mình có người khác sẽ dỗ thay cô, đừng tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Giang Nhung nhàn nhạt, nhạt nói. Muốn cãi nhau, cô cũng không phải sẽ không, cô không chủ động gây chuyện, vậy cũng không quá nghĩa, có thể để người khác tùy ý bát nạt. Hơn nữa chuyện này liên quan đến tiểu Nhung Nhung của cô. Bản thân cô bị bắt nạt, cô có thể nhịn một chút, nhưng không có bà mẹ nào không thương con, ba mẹ khác nhìn thấy con mình bị bát nạt sẽ đau lòng. cô nhìn thấy tiểu nhung nhung của mình bị người khác giống to kêu to, chẳng lẽ cô sẽ không đau lòng sao? cô nói cái gì? cô nói thêm câu nữa nghe thử xem. người phụ nữ kia một phen kéo người đàn ông phía sau cô ta. có người bắt nạt vợ và con anh, anh chỉ đứng ở chỗ này làm đầu gỗ. tôi cần anh làm gì? nếu anh vẫn còn là một người đàn ông, anh mau nói cho chúng ta. bằng không tối nay anh đừng mơ bước vào cửa nhà. người đàn ông vẫn luôn không hé răng, bị người phụ nữ kia lôi kéo. đi hai bước về phía trước hung tợn chừng mắt nhìn về phía giang nhung và tiểu nhung nhung sắn ống tay áo muốn đánh người nhưng mà tay anh ta vừa mới giơ lên đã bị vệ sĩ phía sau tiểu nhung nhung nắm lấy vệ sĩ chỉ nhẹ nhàng dùng sức liền nghe được tên đàn ông kia phát ra một tiếng hét thảm người phụ nữ nhìn thấy chồng mình bị bắt nạt tức giận xông tới chỗ giang nhung giang nhung vốn định né tránh nào biết tiểu nhung nhung đột nhiên che ở trước mặt cô hét lớn nói người xấu Không được bắt nạt mẹ tôi." Tiểu Nhung Nhung che ở trước mặt Giang Nhung, Giang Nhung muốn ôm cô bé lại, nhưng mà động tác của cô chậm một chút, Tiểu Nhung Nhung bị người phụ nữ kia đẩy ngã trên mặt đất. Tiểu Nhung Nhung bị đẩy ngã, vệ sĩ nóng vội hất người đàn ông kia ra, ném ra vài bước xa, lại một động tác, xách người phụ nữ kia lên, giương tay ném ra ngoài. Công khai đánh người, ở trường học đánh người, một nhà lớn nhỏ đều đánh người, còn có luật pháp hay không? Giáo viên, các người đều nhìn thấy, camera cũng chụp hình được, những thứ đều là chứng cứ. Các người báo công an cho tôi. Hôm nay việc này trường học các người không cho chúng tôi một lời giải thích. Mẹ nó, ai cũng đừng nghĩ đi. Người phụ nữ vừa bò vừa hét. Lúc hai bên tranh chấp, giáo viên mắt thấy không khuyên can được, sớm đã tránh ở bên cạnh. Lúc này lại nghe thấy người phụ nữ kia la to, giáo viên đành phải đứng ra. Nhưng mà giáo viên đứng ra cũng không phải an ủi người nhà bị thương. mà nhìn về phía sang nhung không ngừng xin lỗi bà trần thật sự xin lỗi chuyện này là vấn đề của trường học chúng tôi chúng tôi nhất định cho các người một câu trả lời vừa lòng các người đây là có ý gì mắt đều mù cả rồi sao nhìn không ra ai mới là bên bị bắt nạt sao người phụ nữ kia giống to kêu lên hình tượng mất nết nói thật ra có thể học tại nhà trẻ quân khu giang bắc thân phận địa vị đều không kém nếu như trong nhà không phải có tiền thì chính là có thế lực Người phụ nữ kia ngày thường cũng kiêu ngạo Cô ta nói cái gì Người khác liền chiều theo đó mà làm Nhưng mà hôm nay Liên quan đến con bọn họ Chẳng những không có người làm chủ cho bọn họ Ngược lại bọn họ bị bắt nạt Mắng những người khác không đủ Cô ta lại mắng người đàn ông Nằm kêu rên trên mặt đất Họ chu mẹ nó Anh chính là một con heo sao Anh ở dày nhà của chúng tôi Mấy năm nay nhà chúng tôi Cho anh ăn ngon uống ngọt Không thu của anh một xu tiền nhà Không bắt anh giao ra một đồng tiền lương Lúc cần anh giúp đỡ Chẳng những anh không giúp được gì Anh còn cản trở tôi Anh nói tôi lấy anh có lợi ích gì Tôi nói cho anh biết Hôm nay anh không đánh ở đàn bà đánh đá Cùng đứa nhỏ không có giáo dục này Chúng ta trở về liền ly hôn Cuộc sống này cũng khỏi cần nữa Toàn bộ nhà trẻ tới tới lui lui nhộn nhạo Chính là vì tiếng người phụ nữ này Nhưng mà cũng không có ai để ý tới cô ta Cô ta diễn kịch một mình Giang Nhung ngồi xổm trên mặt đất Bế Tiểu Nhung Nhung lên Kiểm tra trên người cô bé có bị thương hay không Lúc cô ta kéo ống tay áo Tiểu Nhung Nhung Miệng vết thương đỏ tươi chỗ khỉu tay Tiểu Nhung Nhung Thình lình xuất hiện ở trước mặt Giang Nhung Nhìn thấy miệng vết thương này Giang Nhung chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại Đau lòng không thôi Mau bảo bác sĩ tới đây Vừa thấy Tiểu Nhung Nhung bị thương Những người khác đều nóng này, Giáo viên và hiệu trưởng cùng với đám người bảo mẫu Vệ sĩ Hận không thể lập tức đưa bác sĩ tới đây. Giang Nhung nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhung Nhung đau lòng nói. Nhung Nhung, nói cho mẹ biết, đây là chuyện gì xảy ra. Mẹ, Nhung Nhung không đau. Tiểu Nhung Nhung không muốn nhìn mẹ vì mình mà khổ sở. Miệng vết thương của cô bé vừa mới đau một chút, nhưng hiện tại không đau nữa. Lại nói bạn nhỏ kia làm cô nhóc bị thương. Cô cũng đã đánh lại, đánh đến nỗi bạn nhỏ kia chảy máu mũi. Thành toán xong. Ở trong lòng Tiểu Nhung Nhung, Cô bé chính là suy nghĩ đơn thuần như vậy Nhưng mà ai biết người nhà đối phương Lại không buông tha người Bọn họ cũng không hỏi thử đứa nhỏ Là có chuyện gì xảy ra Liền đơn phương cho rằng Tiểu Nhung Nhung chính là đứa nhỏ chủ động gây chuyện Tiểu Nhung Nhung ngày thường Mới lời so đo với những đứa nhỏ ấu trị đó Cô bé chỉ muốn ăn cơm thật ngon Màu màu lớn lên Chờ trưởng thành liền đi tìm anh liệt của mình Có đôi khi Cô bé không khỏi sẽ nghĩ tới Những lúc đứa nhỏ khác bắt nạt cô nếu có anh liệt ở đây một ánh mắt của anh liệt có thể dọa những đứa trẻ đó căn bản không cần cô bé ra tay chỉ là anh liệt không ở đây cũng không sao không có anh liệt ở đây cô bé còn có bản thân cô bé có thể ra tay đánh đứa nhỏ hư bắt nạt mình nhung nhung không phải chuyện đau hay không đau còn phải nói cho mẹ biết là chuyện gì xảy ra chuyện này sang nhung cần phải biết rõ ràng tuyệt đối không thể để coi mình bị ủy khuất ngược lại Để đối phương ở nơi đó kêu to Bảo bố Nhung Nhung của cô Nhà bạn họ ai mà không nâng niu cô bé Trong lòng bàn tay Khi nào đến lượt người khác Khiến cô bé chịu oan uổng Là cậu ta đẩy Nhung Nhung Nhung Nhung bị thương Tiểu Nhung Nhung chỉ về phía cậu nhóc thấp thảm lo âu Vẫn luôn trốn phía sau mẹ Giang Nhung nhìn theo hướng ngón tay Của Tiểu Nhung Nhung Lúc nhìn thấy đứa nhỏ thấp thảm lo âu kia Giang Nhung cũng không trách cứ Dù sao cũng là trẻ con đứa trẻ nhà ai không có lúc nghịch ngợm nhưng mà trẻ nhỏ gây chuyện bà mẹ ít nhất nên biết rõ ràng là chuyện gì không thể để đứa nhỏ sau này tiếp tục sai sai rồi nói rõ ràng mọi chuyện người lớn nói vặn chúng chuyện này không thể làm sau này có thể sửa lại người phụ nữ nghe tiểu nhung nhung nói như vậy lập tức giống lên còn nhóc kia mày lớn như vậy mày lại học nói dối gạt người ta nói cho mày biết mày đừng nghĩ thoái thác trách nhiệm hôm nay mày ra tay đánh người Giáo viên và bọn tao đều thấy được Mày đừng tưởng sang người nhà tới Mày có thể nói hương nói vượn Đồ chứng thối Cô là đồ chứng thối Tiểu Nhung Nhung nhỏ tuổi Sao có thể mắng được một người đàn bà đang đá chân chính Lúc cô bé nóng vội Chỉ biết đối phương chính là đồ chứng thối Nhung Nhung có mẹ ở đây Mẹ sẽ bảo vệ con đừng sợ Sang Nhung ôm ôm khuôn mặt Tiểu Nhung Nhung Rỗi tay che lại lỗ tai của Tiểu Nhung Nhung Lúc này mới nhìn về phía người đàn bà kia Cô nói, giáo viên phiền các người đem camera theo dõi tới nhìn thử xem Buổi sáng, lúc con gái tôi ra cửa vẫn còn tốt Ở trong vườn các người bị thương Dù sao, các người cũng phải cho tôi một câu trả lời Cô lười cãi nhau với người phụ nữ kia Nói lý với loại phụ nữ không biết lý lẽ này Cô vẫn nên lấy chứng cớ ra Hùng hằng ném vào bàn tay người phụ nữ kia Mới là sự thật Vâng, bà Trần, chúng tôi lập tức đem camera theo dõi tới Hiệu trưởng cười nói Thành ra chuyện hôm nay ẩm ý lớn rồi Tuy rằng gia đình cậu nhóc kia không bằng nhà họ Trần nhưng ở Giang Bắc cũng là nhân vật có danh dự uy tín cho nên hôm nay chuyện này hai bên bọn họ giải quyết càng tốt Nếu như hai bên bọn họ không thể giải quyết nhà họ Trần bọn họ là ngàn vạn cũng không dám đắc tội mặc kệ cuối cùng nguyên nhân gây sự là do đứa nhỏ nào chọc trước khẳng định là muốn bắt người nhà khác nói lý Lúc nói chuyện bác sĩ trong sân đã chạy tới chuẩn bị xử lý miệng vết thương trên khỉu tay tiểu nhung nhung giang nhung ôm tiểu nhung nhung đau lòng nói nhung nhung chúng ta để bác sĩ xử lý miệng vết thương cho con trước nếu như con đau con nói với mẹ được không nhung nhung không sợ đau tiểu nhung nhung chớp đôi mắt to lấp lánh vô cùng dũng cảm kiên cường nói tuy rằng ngoài miệng nói không sợ đâu nhưng miệng vết thương trên khỉu tay của cô bé ước chừng dài trái phải 5 cm Lúc bác sĩ dùng nước sát trùng khử trùng cho cô bé Cô bé vẫn đau đến rời nước mắt Nhưng mà cô bé không khóc Cô bé cắm đầu vào trong ngực mẹ Muốn khóc lại chịu đựng Bởi vì cô bé không muốn mẹ cũng khổ sở Bảo mối ngoan Đau cứ nói muốn khóc thì khóc đi Có mẹ ở đây Không có người nào chê cười con sang Nhung nhìn miệng vết thương thật dài Chân khỉu tay Tiểu Nhung Nhung Hận không thể người bị thương là chính mình Cô đau thay Tiểu Nhung Nhung Nhưng mà người nhà đối phương lại như cũ, không thuận theo không buông tha. Nhìn bác sĩ xử lý miệng vết thương cho tiểu nhung nhung cô ta còn chửi ầm lên. Mẹ nó, đừng cho rằng giả bộ đáng thương thì không có chuyện gì. Chờ chúng tôi nắm được chứng cứ. Các người cứ chờ bị đuổi đi. Mẹ, cậu nhóc tránh ở phía sau người phụ nữ kia vâng vâng dạ dạ mà lôi kéo góc áo của người phụ nữ. Cậu muốn nói gì đó lại bị người phụ nữ kia hung hăng chừng mắt nhìn lại. Nhung nhung Mẹ ở đây, đừng sợ. Giang Nhung ôm hôn Tiểu Nhung Nhung trong ngực để bác sĩ xử lý miệng vết thương. Tiểu Nhung Nhung càng chịu đựng không khóc, cô càng đau lòng. Lúc này cô không nghĩ tới người phụ nữ kêu gào. Chuyện quan trọng nữa cũng không gấp bằng việc xử lý miệng vết thương cho Tiểu Nhung Nhung. Nhưng mà lúc này cô để ý tới Tiểu Nhung Nhung cũng không có nghĩa hai mẹ con bạn họ sẽ để người khác bắt nạt. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ kia. Ánh mắt của cô sắc bén Một luồng ánh mắt xuyên qua Người phụ nữ kia đang muốn mắng gì đó Khi tiếp xúc với ánh mắt kia của Sang Nhung Nhanh chóng nuốt vào những lời muốn nói Người phụ nữ suỗi tay nhéo con trai của mình một cái Cậu nhóc bị véo đau qua một tiếng khóc lên Cô ta mượn cơ hội nói Con trai Con mau nói cho mẹ biết Có phải con đau ở đâu không Con không phải sợ Mẹ ở đây tuyệt đối sẽ không để cho người khác ăn hiếp con Cô ta cũng học theo dáng vẻ của Giang Nhung kéo ống tay áo trái phải của cậu nhóc nhìn xem lúc nhìn thấy một khối dấu vết màu tím trên người cậu nhóc Cô ta khoa trường lớn tiếng nói Con trai, chỗ này của con là ai đánh? Màu nói cho mẹ biết có phải do con nhóc kia để con bị thương không? Rõ ràng nơi đó chính là chỗ vừa rồi bị cô ta véo nhưng mà cô ta lại có ý sai đứa nhỏ nói là đứa nhỏ khác để mình bị thương Con trai, nói cho mẹ biết Có chuyện gì cứ nói đừng sợ mẹ đây Sẽ không để người khác ăn hiếp con. Trong lúc nói chuyện Người phụ nữ lại hung hăng trừng mắt Nhìn cậu nhắc một cái Tuy rằng cô ta thương con mình Nhưng mà ca tính cô ta lại hiếu thắng Không muốn nhận sai Chuyện hôm nay mặc dù cô ta biết Rất có khả năng là con trai của cô ta Gây chuyện trước Nhưng chuyện đã ẩm ý đến bước này Sao cô ta có thể dễ dàng Để người khác kiêu ngạo ở trên đầu cô ta Hôm nay việc này ầm ĩ lớn như vậy Rất nhanh sẽ chuyển đi Nếu như để đám bạn của cô ta biết Con trai cô ta gây chuyện Hơn nữa bọn họ còn làm trong vườn cấp đá ra Như vậy sau này mặt mũi cô ta để ở đâu Cho nên cô ta tình nguyện để con trai mình chịu chút oan uổng Cũng phải bảo toàn mặt mũi của mình Nào biết con trai của cô ta chỉ biết ủy khuất khóc lớn Giống như hũ nút một chữ Cũng không nói Khiến cô ta tức chết Cô ta lại mở miệng mắng khóc khóc khóc mày chỉ biết khóc mà có thể có chút tiền đầu hay không đừng giống người ba vô dụng kia của mày mắng đứa nhỏ không đủ người phụ nữ lại tức đến nỗi đá vào một chân của người đàn ông ngồi dưới đất anh nhìn xem anh sinh đứa nhỏ gì chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong bị người khác bắt nạt ngoại trừ khóc cái gì cũng không biết làm anh xem dáng vẻ vô dụng của anh đi người phụ nữ càng mắng càng hăng nhưng không ai để ý tới cô ta Những người khác đều chú ý tới Tiểu Nhung Nhung Đều lo lắng Tiểu Nhung Nhung bị thương Thấy bản thân không được để ý đến như vậy Người phụ nữ hoàn toàn bùng nổ Cô ta giống như nổi điên lên Túm lấy bác sĩ Còn tôi cũng bị thương Sao cô không chữa thương cho con tôi Lúc cô ta túm bác sĩ Bác sĩ đang dùng kìm y tế Xử lý vết bẩn ở miệng vết thương cho Tiểu Nhung Nhung Đột nhiên bị cô ta đi lên kéo một cái Bác sĩ không không chế được lực đạo kìm y tế kẹp rơi một miếng thịt trên miệng vết thương của tiểu nhung nhung tiểu nhung nhung đang nghĩ và nhịn đau để không cho mẹ phải khổ sở nhưng cô bé đang đau lại bị mất miếng thịt từ miệng vết thương cô bé đau đến mức sắc mặt tái nhợt thiếu chút nữa không thở chanh nhung không để ý tới người đàn bà kia toàn bộ tâm tư của cô để trên người tiểu nhung nhung lúc này người đàn bà làm tiểu nhung nhung bị thương trước mặt cô cô không thể nhẫn nhịn được nữa cô không suy nghĩ nhiều lập tức đứng dậy tát người phụ nữ kia Cô gắn cắn môi tức giận nói, "Phùng Cương, trông chừng người đàn bà này lại cho tôi, nếu cô ta mắng một câu và cô ta một cái." Người đàn bà kia hứng một cái tát, đang muốn phát tác đánh lại Giang Nhung, Phùng Cương lập tức khống chế cô ta, khiến cô ta không thể nhúc nhích. Anh vừa rồi thất trách, bởi vì cô chủ nhỏ bị thương dưới mắt bọn họ, hơn nữa còn trong trạng thái bọn họ không biết, nghĩ đến có thể bị phạt, một đám sợ hãi, nhất thời phân tâm không để ý người đàn bà điên này xông về phía bác sĩ. Bị Giang Nhung kêu to như vậy, vệ sĩ lập tức tỉnh táo không chế người đàn bà điên này. Người đàn bà này mà đột nhiên lại phát điên lên, lại làm cô chủ nhỏ nhà bọn họ bị thương, thì bọn họ biết bẩm báo với ông chủ nhà mình như thế nào. Mấy người kêu ngạo như vậy, có biết ở Giang Bắc này ai làm chủ không? Dám đậu đến người nhà họ Giang chúng tôi, còn mẹ nó đừng nghĩ sống yên ổn. Đột nhiên, một giọng nói xà nua vang dội chuyển đến. Nghe giọng nói, người đàn bà đang bị bao vây lập tức đắc ý. Mẹ nó, mau bỏ tay bẩn của mày ra Bằng không tôi sẽ không để mấy người sống yên đâu Người đến chính là ba của người phụ nữ này đảm nhiệm một chức vị quan trọng trong chính phủ ở Giang Bắc Nhìn dáng vẻ của người đàn ông này Hẳn là một cán bộ quan trọng Lúc người đàn bà này vừa nhìn thấy con mình bị thương Lập tức gọi điện thoại cho ba cô ta Đứa bé là bảo bối cả nhà bọn họ nâng niu trên tay Sự việc còn chưa rõ ràng lập tức gọi người có vị trí cao nhất trong nhà tới đầu tiên lập uy với bọn họ trước một đám đang làm phản đúng không người đàn ông trung nên tức giận nhìn người đang bắt con gái ông ta lại nhìn cháu ngoại ông ta đang khóc lóc đáng thương ông ta nhìn thấy là con gái và cháu ngoại của ông ta và con rể đang bị khi dễ ngay lúc đó ông ta không thể nuốt trôi cục tức này mọi chuyện phát triển đến mức này người bị cuốn vào càng ngày càng nhiều đối phương cũng mang theo người Thoạt nhìn Giang Nhung đang rơi vào tình huống không được thuận lợi Nhưng Giang Nhung vẫn không để ý đến người kia Thật ra cô căn bản không chú ý tới bất kỳ ai khác Toàn bộ sự chú ý của cô đều rơi vào trên người Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung bị người ta làm mất miếng thịt nhỏ Cũng giống như làm rơi miếng thịt trên đầu quả tim của Giang Nhung Làm người khác đau lòng như vậy Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung Ôn nhu an ủi cô bé Nhung Nhung bảo bối Thả lòng chút chờ bác sĩ bồi thuốc tốt nhất cho chúng ta, bằng bó tốt mỹ vết thương xong thì sẽ không đau như vậy nữa. Mẹ, Nhung Nhung đau quá." Tiểu Nhung Nhung bật khóc trong lòng mẹ, thân thể nhỏ bé trong ngực mẹ run rẩy không ngừng. "Nhung Nhung không sợ, mẹ đây, mẹ đây." Giang Nhung ôm chặt tiểu Nhung Nhung, đau đớn trong lòng không ít hơn vết thương kia. Người đàn ông chung niên kia muốn thả người, phùng cương không thèm để ý đến, vẫn khống chế người đàn bà. Đang nổi điên kia Một số vệ sĩ khác Đang bảo vệ Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung sau lưng Không cho bất kỳ ai tới gần Lần này mặc kệ như thế nào Bọn họ cũng phải bảo vệ tốt Bà chủ và cô chủ nhỏ Sẽ không để cho kẻ địch tiếp tục nhân cơ hội Nếu không bọn họ cũng không cần Theo bà chủ và cô chủ về nhà nữa Trực tiếp gói ghém đầu đạc Và rời đi Các người rốt cuộc từ đâu đến Dám động vào người của tôi Rốt cuộc các người có biết tôi là ai không hả sáng vẻ người đàn ông còn kiêu ngạo hơn người đàn bà kia sống y hệt câu nói cha nào con vậy nhưng mặc kệ ông ta gào thét như thế nào phùng cương vẫn không thay đổi sắc mặt giống như không nghe thấy ông ta nói gì giống như ông ta không hề tồn tại người đâu mau cho hết những người này lại cho tôi lập tức lấy tội danh gây cản trở người thành công vụ tống vào tù để bọn họ trông coi thật đàng hoàng mấy ngày để bọn chúng biết ở giang bắc này Ai, mới có quyền lên tiếng. Nghe được sao phó của người đàn ông trung niên, vài tên bảo vệ đằng sau ông ta xông lên muốn ra tay. Nhưng mấy người bọn họ làm sao có thể lợi hại hơn vệ sĩ mà Trần Việt đích thân chọn lựa cho Tiểu Nhung Nhung. Hai tên vệ sĩ ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung là Tinh Anh, trong Tinh Anh Trần Việt chọn ra, thân thủ của họ, vệ sĩ bình thường sao có thể đối phó được. Bọn họ vừa mới xông lên, còn chưa có ra tay đã bị hai vệ sĩ đá ngược về. thậm chí còn không thấy được đối phương ra tay như thế nào. Bọn họ đã bị đánh nằm úp sấp. Hiệu trưởng vài lần muốn tiến lên nói cho người đàn ông trung niên kia biết ai là người không thể chọc vào ở Giang Bắc. Nhưng căn bản, không có cách nào lại gần ông ta, cho nên cũng không có cơ hội nói chuyện. Người của người đàn ông trung niên bị đánh trở lại, ông ta tức giận quát quay lại, bắt lại cho tôi cả hai mẹ con kia nữa khi dễ người nhà họ giang chúng ta hôm nay, tôi không kéo bọn họ ra khỏi nhà trẻ, tôi không mang họ Giang. Không mang họ Giang? Sau này ông có thể sửa thành họ Cẩu." Một giọng nói lại như băng vang lên, chỉ là nghe giọng nói này, tất cả mọi người đều sợ hãi. Rất nhiều người nghe thấy giọng nói này đều sợ hãi đến mức chân mềm ra. Hơn nữa, lúc nhìn thấy người, cả hiện trường đều im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Trần Trần, người đàn ông trung niên nhìn thấy Trần Việt mặc áo sơ mi màu trắng đang tào nhã bước đến sợ tới mức không thể nói được một câu đầy đủ giọng nói của trần việt giống như lời nguyền trong lòng mọi người ở đây vậy nhưng giọng nói của anh ta rơi vào tai giang nhung và tiểu nhu nhung lại là âm thanh hay nhất trên thế giới này giang nhung nghe thấy giọng của trần việt chỉ cảm thấy tất cả lo lắng đều tan biến có người cùng cô chăm sóc bảo vệ đứa bé của bọn họ lúc tiểu Nhung nhung nghe thấy giọng nói đó cô bé biết Người ba cô bé yêu nhất đến rồi Nháy mắt cô bé cảm thấy vết thương không đau đớn như vậy nữa Trên lông mi của cô bé còn vương nước mắt Nhưng cô bé lại nở nụ cười ngọt ngào Ba ôm Nhung Nhung một cái Ừ Nhung Nhung ngoan Ánh mắt trần Việt đảo qua nhân viên đang vây xung quanh Cuối cùng dừng trên người sang Nhung Anh đi đến bên cạnh cô và Tiểu Nhung Nhung Ôm sang Nhung Vừa bế Tiểu Nhung Nhung vào ngực Nhung Nhung đau sao nhung nhung có chút đau ba đến rồi nhung nhung không đau nữa cho dù có đau đến mức nào những lúc nhìn thấy ba tiểu nhung nhung lập tức cảm thấy đã tìm được chỗ dựa vững chắc nhất mình sẽ không sợ hãi nữa không sợ hãi sẽ có người bắt nạt mẹ và nhóc nữa bởi vì có ba ở đây chắc chắn sẽ đánh đuổi kẻ xấu bảo vệ mẹ và mình ở trong lòng tiểu nhung nhung ba giống như anh liệt vậy đều là anh hùng siêu cấp kẻ xấu nhìn thấy hai người họ đều sẽ bị dọa chạy. ngoan tiểu nhung nhung của chúng ta thật dũng cảm. bị thương cũng không khóc nhè, chỉ là ba muốn nói cho nhung nhung biết, nhung nhung là bảo bối của ba và mẹ. nhung nhung tuổi thân bị thương, không được tự mình âm thầm chịu đựng, nhất định phải nói ra, như thế ba và mẹ mới có thể bảo vệ tốt cho con được. Trần Việt hôn lên hai má mềm mại của tiểu nhung nhung. bảo bối hiểu rồi chứ? Vâng, tiểu nhung nhung dùng sức gật đầu. Ngọt ngào mềm mại đáp Nhung Nhung biết rồi Được rồi, vậy chúng ta để chú bác sĩ xử lý vết thương Đợi băng bó xong Ba và mẹ sẽ dẫn Nhung Nhung về nhà Trường mẫu giáo này Khiến bảo bố Nhung Nhung của chúng ta bị thương Sau này chúng ta không tới đây học nữa Trần Việt dịu dàng nói Đối với Tiểu Nhung Nhung và Giang Nhung Quả thật chính là âm thanh dễ nghe nhất Trên thế giới này Nhưng lúc anh dịu dàng nói xong những lời này Những người khác ở bên cạnh lại sợ tới hai đùi phát run người hiểu rõ Trần Việt đều biết anh nói Tiểu Nhung Nhung không đến học ở trường mẫu giáo này nữa vậy trường mẫu giáo khiến con gái bỏ bối quanh bị thương này còn cần tiếp tục mở dạy sao tuy trường mẫu giáo này không phải đặc biệt xây dựng cho cô chủ nhỏ nhà họ Trần nhưng cô chủ nhỏ nhà họ Trần bị thương ở đây vậy chính là đã có lỗi với cô chủ nhỏ nhà họ Trần rồi Đường Nghị đi theo Trần Việt tới nhìn xung quanh suy nghĩ một trường mẫu giáo xinh đẹp như thế này rất nhanh thôi cũng sẽ bị san thành bình địa trong lòng cũng có chút tiếc nuối quan sát trường mẫu giáo xong ánh mắt của anh ta lại chuyển lên người đàn ông trung niên lúc nãy còn vô cùng kiêu ngạo nhưng bây giờ sớm đã biến thành người cầm điếc người này làm quan nhiều năm như vậy sao vẫn còn hồ đồ như thế khó trách qua nhiều năm như thế mà ông ta cũng chỉ là phó cục trưởng bộ giáo dục thành phố giang bắc Cục trưởng lần lượt thay đổi, chỉ là vẫn không đến lượt ông ta ngồi lên vị trí kia. Có lẽ là do ông ta quá ngu ngốc. Cũng không suy nghĩ thử xem, đây là trường mẫu giáo của quân khu Giang Bắc. Đứa nhỏ có thể tới đây học, thân phận có thấp đi chăng nữa, thì có thể thấp tới mức nào chứ? Bọn họ chưa thăm dò rõ ràng thân phận đối phương, đã bắt đầu làm loạn muốn thị uy, thực sự cảm thấy đang tiếc cho lão già này. Không chỉ không bảo vệ được vị trí đã ngồi hai mươi mấy năm nay, mà còn không biết sẽ lưu lạc đến mức nào. Ông ta chọc vào ai không chọc, cố tình chọc đến hai bảo bối mà Tổng Giám Đốc Trần của bọn họ coi trọng nhất. Nhớ lại năm đó, Tổng Giám Đốc Trần của bọn họ một mình làm ba lại làm mẹ cho con nhỏ bú sữa thay tã, nuôi lớn từng chút một. Mấy năm nay Tổng Giám Đốc Trần của bọn họ thật sự là đặt cô con gái này vào lòng bàn tay mà yêu thương nâng niu. Ai chọc tới cô bé khiến cô bé bị thương Đây không phải là tự va vào họng súng sao Nhìn xem lúc người đàn ông trung niên này Nhìn thấy tổng giám đốc trần của bọn họ Thì đã bị dọa mềm cả chân Nhìn bộ dáng này của ông ta Đoán chừng cũng sắp bị dọa tới tiểu do quần rồi Có thể ông ta nằm mơ cũng không ngờ được Người mà bọn họ chọc tới Chính là người nhà ông chủ của thịnh thiên Muốn trách thì phải trách tổng giám đốc trần của bọn họ quá thận trọng chưa từng để vợ con của mình xuất hiện trước mặt công chúng. Trong 3 năm khi bà chủ mất tích, Tổng giám đốc thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng sau khi bà chủ trở về, anh đã không còn nhận phỏng vấn nữa. Bởi vậy có khá nhiều người nhận ra anh, nhưng hầu như không có người nhận ra được sang Nhung và Tiểu Nhung Nhung. Tổng, Tổng giám đốc Trần tôi... Người đàn ông trung niên này sợ tới mềm chân, muốn nói lời xin lỗi, nhưng vừa mở miệng, đã sợ tới mức cắn vào lưỡi. Nhìn xem, đây chính là tổng giám đốc Trần của bọn họ. Bình thường, tổng giám đốc Trần của bọn họ dường như chỉ có chút lạnh lùng không quan tâm người khác, nhưng một khi chọc tới anh, anh sẽ khiến cho người đó chết như thế nào cũng không biết. Phó cục trưởng Giang, tôi cho ông thời gian 2 phút, mang theo người nhà của ông cút khỏi đây. Đường Nghị kịp thời đứng ra nói chuyện. loại người này còn chưa đủ tư cách để tổng giám đốc Trần của bọn họ tiếp chuyện hơn nữa lúc này trong mắt tổng giám đốc Trần chỉ có vợ và con gái đâu nhìn thấy hay nghe thấy người khác nói gì nữa Trần, Trần phó cục trưởng Giang sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vậy mà lại phịch một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu hướng về phía Trần Việt là ông ta có mắt như mù là ông ta tự cho là đúng biết rõ ở Giang Bắc này có hai tòa nuôi lớn Mà không ai có thể lật đổ Nhưng ông ta lại không tự ý thức được Mình phải làm việc cẩn thận Nếu ông ta cẩn thận hơn một chút Kiểm tra trước khi làm Cũng sẽ không chọc tới người không nên chọc rồi Nhưng Trần Việt cũng không quan tâm ông ta Bây giờ trong mắt anh Chỉ còn nhìn thấy vợ và con gái thôi Hơn nữa Tiểu Nhung Nhung còn đang bị thương Nhìn vết thương này Nếu không phải có mẹ con hai người ở đây Trần Việt sớm đã cho người đánh tàn phế Người gây chuyện rồi mưu nhung, nhung đã băng bó xong vết thương rồi nhưng có thể sẽ phải chịu đau một chút chúng ta cẩn thận một chút nhé giọng nói của trần việt dịu dàng lại dễ nghe giọng nói của anh càng dịu dàng những người khác lại càng cảm thấy khủng bố anh càng yêu thương con gái mình bao nhiêu thì kết cục của kẻ khiến con gái của anh bị thương sẽ càng thê thảm bấy nhiêu tổng tổng giám đốc trần tôi thật sự không biết hai người ấy là vợ và con của anh nếu biết nếu biết trước thì cho dù ông ta thêm một nghìn lá gan ông ta cũng không dám chọc tới người của trần việt người đàn ông trung niên còn chưa dứt lời trần việt đã ôm tiểu nhung nhung đứng dậy một tay khác nắm với tay giang nhung dịu dàng nói chúng ta về nhà một nhà ba người được cấp dưới vây quanh nhanh chóng rời đi từ đầu đến cuối cũng không để ý những người khác đương nhiên anh không để ý không phải anh không xử lý những người đó mà là cấp dưới của anh biết nên làm như thế nào. Bên ngoài trường mẫu giáo, một chiếc Bentley limousine màu xám bạc mới tinh đang lặng lặng đợi bọn họ. Sau khi lên xe, chú Ngụy tài xế xe quay đầu nhìn thoáng qua ba người. Cô chủ nhỏ làm sao vậy? Chú Ngụy đã làm việc cho Trần Việt rất lâu rồi, giống như người nhà họ Trần vậy, cũng yêu thương Tiểu Nhung Nhung như cháu gái ruột. Khi ra ngoài, thấy có đồ gì tốt cũng không quên mua về tặng cho cô bé. hôm nay nhìn thấy cô bé mềm nhũn ngồi trong lòng ba chú ngụy lo lắng không khỏi hỏi nhiều một câu ông ngụy nhung nhung không sao tiểu nhung nhung vẫn rất hiểu chuyện trả lời chú ngụy phiền chú lái xe tới mộng khoa cảnh thành trần việt nói mộng khoa cảnh thành là nhà tân hôn của anh và giang nhung lúc cô nói muốn nấu cơm cho ba con anh ăn anh lập tức nghĩ tới nơi đó ở nơi đó có rất nhiều ký ức tốt đẹp của hai người trong mấy năm khi Giang Nhung không ở đây Trần Việt thường xuyên mang Tiểu Nhung Nhung tới nơi này cùng nhau tưởng niệm Giang Nhung sau khi Giang Nhung khôi phục trí nhớ một nhà ba người bọn họ cũng không ở nơi đó hôm nay tới đó ôn lại kỷ niệm cũng được chợt nghe thấy Trần Việt muốn trở lại Mộng Hoa Cảnh Thành trong lòng Giang Nhung có chút rung động cô đang có ý tưởng này Trần Việt vậy mà cũng nghĩ tới là sao anh cũng muốn tới Mộng Hoa Cảnh Thành hay là anh nhìn ra được là cô muốn đi Giang Nhung bảo bố Nhung Nhung không sao em đừng lo Trần Việt để Tiểu Nhung Nhung ngồi trên đùi mình vươn một tay xoa đầu Giang Nhung Trần Việt chúng ta thuê thêm người bảo vệ Nhung Nhung đi Chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo khiến trong lòng Giang Nhung vẫn còn sợ hãi thật sự lo lắng sau này Tiểu Nhung Nhung sẽ bị đứa bé khác ức hiếp tuy rằng trẻ con cãi nhau đánh nhau là chuyện thường thấy nhưng nếu như sau này Lại gặp phải người nhà như hôm nay Cô và Trần Việt lại không ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Vậy Tiểu Nhung Nhung của bọn họ Bị người ta bắt nạt phải làm sao Mỗi một đứa bé Đều là thịt trong tim của ba mẹ Giang Nhung không cùng Tiểu Nhung Nhung lớn lên Tự thấy mình mắc nợ Tiểu Nhung Nhung nhiều lắm Tiểu Nhung Nhung cũng là bảo bối Mà cô nâng niu cưng chiều Không thể nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung chịu một chút tủi thân Trần Việt ôm cô nói Chuyện này anh sẽ sắp xếp Em... Không đợi Trần Việt nói xong Giang Nhung đã ngắt lời anh Trần Việt em không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh Em muốn cùng anh chia sẻ Không phải anh thường nói cô là vợ của anh sao Vợ chính là người ở bên cạnh anh Cùng anh vượt qua hoạn nạn Cùng đối mặt với mưa gió Chứ không phải để anh xem cô như một đứa trẻ Chuyện gì cũng làm thay cô Giang Nhung em sao vậy Buổi chiều khi gọi điện thoại cho Giang Nhung Trần Việt đã biết là có chuyện xảy ra Cho nên anh mới có thể tới trường mẫu giáo Trước giờ tan làm Em, em không sao Không sao thật chứ Em đã không sao chính là không sao Giang Nhung xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ Không để ý tới Trần Việt nữa Cô cố gắng bình phục cảm xúc của bản thân Hy vọng đừng truyền cảm xúc không tốt Sang cho Trần Việt Cô không muốn nói Trần Việt cũng không ép cô Trên đường đi mộng khoa cảnh thành Cũng không ai nói thêm gì Tuy đã qua vài năm Nhưng căn nhà ở mộng khoa cảnh thành của bọn họ Vẫn sống hệt mấy năm trước Trong tủ giày ở cạnh cửa Là xếp đi trong nhà được xếp chỉnh tề Vị trí đồ dùng trong nhà Cũng chưa từng dịch chuyển Ngay cả chuỗi thông gió bằng trúc treo ở ban công phòng khách Cũng còn nguyên tại chỗ Một cơn gió nhẹ thổi qua Chuồng gió xinh đẹp và chạm Phát ra âm thanh tinh tang thanh thúy dễ nghe Sống hệt cảm giác lần đầu tiên Giang Nhung cùng Trần Việt Bước vào nơi này năm đó có chút lo lắng không yên, có chút bất an. Điều khác biệt chính là người đứng bên cạnh cô, không chỉ có Trần Việt mà còn có Tiểu Nhung Nhung ở trong lòng anh và bé con ở trong bụng cô. Mấy năm trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải, có đôi khi Giang Nhung sẽ cảm thấy dường như mình và Trần Việt mới chỉ đăng ký kết hôn ngày hôm qua thôi. Có đôi khi cô lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, lầu đến mức bên cạnh hai người đã có thêm hai sinh mệnh nhỏ. Nhung Nhung, chúng ta về đến nhà rồi. Trần Việt thả Tiểu Nhung Nhung xuống, thầy dép đi trong nhà màu hồng nhạt cho nhóc Tiểu Nhung Nhung rất thích màu hồng, nhìn đôi dép trên chân, mềm mại ngọt ngào nói: Nhung Nhung rất thích, cảm ơn ba. Gâu gâu gâu, Miền Miền nghe thấy tiếng động chạy tới, vây quanh cô chủ nhỏ của nó chạy nhảy, hóa ra. nó cũng đã được người làm đưa tới nơi này. Em gái ngoan đừng gọi nữa, chị tới đây." Tiểu Nhung Nhung ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt ve lông ma mềm mại của Miên Miên. Cô nhóc thật không ngờ em gái lại đang chờ nhóc ở nhà. Về tới nhà có thể chơi cùng với em gái là chuyện vô cùng vui vẻ. Tiểu Nhung Nhung vui vẻ, đương nhiên Trần Việt có thể thấy rõ. "Nhung Nhung, con có thể chơi cùng với em gái, nhưng con phải chú ý vết thương ở khuỷu tay." Đừng để bị va chạm. Ba, nhung nhung sẽ cẩn thận chơi với em gái. Tiểu nhung nhung vừa trả lời vừa cùng miên miên chạy tới một góc khác trong phòng khách. Tiểu nhung nhung đã rời đi. Ánh mắt Trần Việt dừng lại trên người Giang nhung, nhưng ánh mắt Giang nhung lại di chuyển theo Tiểu nhung nhung, hoàn toàn không phát hiện Trần Việt đang nhìn chăm chú. Ánh mắt Trần Việt đã dừng lại trên người cô một lúc, nhưng cô vẫn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, yên lặng không nói. không biết cô đang suy nghĩ gì. Giang Nhung, Trần Việt gọi cô. Giang Nhung không đáp lại. Giang Nhung, Trần Việt tăng giọng. Giang Nhung hoàn hồn cười xin lỗi anh. Anh đói rồi sao? Để em đi nấu cơm. Rốt cuộc em đang suy nghĩ gì vậy? Trần Việt hỏi lại một lần nữa. Không, không có gì. Em chỉ đang nghĩ tối nay nấu món gì. Tiểu Nhung bị thương ở khỉu tay, không thể ăn cái gì. Giang Nhung tùy tiện tìm một lý do. Nói chuyện có chút lắp bắp. Cô vừa quay đầu lại đã đối mặt với ánh mắt phức tạp sâu sắc của Trần Việt. Dường như anh muốn nhìn thấu cô. Giang Nhung không dám nhìn thẳng anh. Nhún vai rời đi ánh mắt. Cô gất túi sách qua một bên. Hai người muốn ăn gì? Em xuống siêu thị ở tầng dưới mua. Anh đã sai người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi. Sau khi nói chuyện với Giang Nhung Trần Việt đã sai người sắp xếp. Không chỉ thêm nguyên liệu nấu ăn tươi mới vào tủ lạnh Mà còn mang theo miên miên tới đây Vậy anh đi nghỉ trước một lát đi Em đi nấu cơm Nói xong Giang Nhung sống như chạy trốn mà đi vào phòng bếp Cô cảm thấy đôi mắt của Trần Việt Có thể nhìn vào sâu trong nội tâm của cô Những gì cô muốn cất xấu Cũng không thể cất xấu được Giang Nhung vừa tới phòng bếp Trần Việt Cũng bước vào theo Anh trầm giọng nói Chúng ta cùng nhau chuẩn bị Không cần em có thể tự làm được giống như lúc hai người vừa kết hôn vậy anh hỏi cô có cần anh giúp không nhưng một mình cô có thể làm được được trần việt cũng không kiên trì ra khỏi phòng bếp nhìn về phía tiểu nhung nhung và miên miên đang chơi đùa ánh mắt của anh yên lặng dừng trên người nhóc con nghĩ tới mấy năm trước khi vừa kết hôn anh cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ có con sau này giang nhung nói muốn có con sau đó giang nhung mang thai tất cả đều xảy ra một cách tự nhiên, anh cũng tự nhiên mà tiếp nhận, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý tưởng khác. Nhìn một lát, Trần Việt xoay người vào phòng làm việc. Trong phòng bếp, Giang Nhung mở tủ lạnh, trong tủ lạnh quả nhiên tràn đầy nguyên liệu tươi mới, đa số đều là thứ mà cô hoặc Tiểu Nhung Nhung thích ăn. Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, cô hy vọng biết bao cô có thể trải qua một đời những ngày bình thường như thế này. Mỗi ngày Cô có thể tự mình xuống bếp nấu cơm cho Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung Hy vọng biết bao Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung ngủ dậy được con bé đi học Đợi đến tan học lại đón con bé về nhà Cô hy vọng biết bao mỗi sáng Đều có thể thắt caravat cho Trần Việt Tiễn anh đi làm Tan tầm chờ anh về nhà cùng ăn cơm Nhưng những ngày đó dường như không thuộc về cô Trong cuộc sống của bọn họ Luôn có nhiều sóng gió như vậy Luôn có người muốn chia sẻ hai người họ. Giang Nhung nghĩ tới việc sau này không thể làm những việc này cho hai cha con anh nữa. Cô cảm thấy trong lòng mình như đang xỉ máu, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã rơi xuống từ khóe mắt. Cô lau nước mắt, hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Nếu như nghĩ nhiều như vậy không bằng từ từ tận hưởng toàn bộ thời gian được ở bên hai cha con anh. Giang Nhung, rốt cuộc em làm sao vậy? Giọng nói của Trần Việt đột nhiên vọng tới từ sau lưng cô Em không sao Lưng Giang Nhung cứng lại Cô không có dũng khí quay đầu nhìn anh Không phải anh đi đến phòng đọc rồi sao Sao lại quay lại phòng bếp rồi Không sao Quả nhiên Trần Việt sẽ không tin rằng Giang Nhung không sao Em có thể có chuyện gì chứ Giang Nhung Trần Việt giữ lấy cô Giọng ấm áp Có phải em có chuyện không muốn cho anh biết không Trần Việt rốt cuộc anh muốn nghe gì Anh nói với em, em nói cho anh nghe. Giang Nhung tức giận, lớn tiếng cãi lại. Em, nếu nói lại cô, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau. Trần Việt không muốn cãi nhau với cô, liền quay lại trở lại phòng đọc sách. Anh ngồi trước bàn đọc sách, châm một điếu thuốc, nhà vài làn khói. Anh vẫn luôn hút thuốc, nhưng rất ít khi hút trước mặt Tiểu Nhung Nhung và Giang Nhung. Dù làm điều gì thì điều đầu tiên, anh quan tâm vẫn là hai người họ. Nhưng hôm nay anh thật sự rất tức giận Giận Giang Nhung đang xấu giếm gì đó Không chịu nói với anh Anh đã nói với cô rất nhiều lần rồi Có việc gì phải nói ra Anh là chồng cô Là người cô có thể dựa dẫm cả đời Nhưng cô thì sao Cô dường như từ trước tới giờ Đều bỏ ngoài tai những lời anh nói Bao lâu như vậy Nhưng vẫn tự làm theo ý mình Rốt cuộc anh phải làm sao Thì cô mới thay đổi một chút Dù cho chỉ là một chút thôi Anh đã thỏa mãn rồi Nhưng nhìn cô xem Thậm chí cô không muốn nói chuyện với anh Trần Việt hút xong điếu thuốc Lấy điện thoại ra gọi điện Có gặp người của Tiêu Kính Hà không Hôm nay lúc gọi điện cho Giang Nhung Anh vừa nhận được tin tức của Tiêu Kính Hà Vẫn muốn nói với cô Nhưng thấy ngữ khí cô như vậy Anh không nói gì cả Biết là tâm tình cô không tốt Anh liền nhanh chóng gác lại công việc Đi đến nhà trẻ Cũng may là anh đã làm vậy Mới có thể ngăn những kẻ đó hung hăng cản quấy Tiểu Nhung bị thương Anh đau lòng Nhưng Giang Nhung cứ giấu giếm mọi chuyện trong lòng Anh càng đau lòng hơn Đã rất nhiều lần Anh thậm chí từng nghĩ Giữ cô lại dạy dỗ một trận Để có hiểu rõ thế nào là chồng Nhưng anh không có cách nào tức giận với cô Thanh âm cung kính của Lục Xuyên Truyền tới từ điện thoại Giám đốc Trần Tiểu Kính Hà đã về nhà an toàn rồi Lần này thật ra anh ta không bị bắt cóc Là anh ta nghe theo lời dụ dỗ của kẻ khác tự mình tạo hiện trường giả bị bắt cóc, mục đích là cô chủ tin vào chứng cứ ở trong tay anh ta để cho cô chủ rời khỏi tổng giám đốc. Trần Việt nghe xong thì trầm mặc không nói gì. Tiêu Kính Hà này bình thường thông minh như vậy, trong chuyện này lại giống như một tên ngốc vậy, bị kẻ khác chơi đùa như vậy, nhưng anh ta lại hoàn toàn không hiểu được chút gì cả. Nhưng Trần Việt cũng có thể tha thứ cho anh ta, dù sao người chết là ba của Tiêu Kính Hà. Lời mà ba ruột trước khi Lâm Trung nói ra Sao anh ta có thể không tin Ngày mai đưa Tiêu Kính Hà tới gặp tôi Trần Việt bắt buộc phải để Tiêu Kính Hà biết rõ chân tướng Không thể để anh ta tạo thêm phiền phức nữa Nói rồi anh cúp điện thoại châm một điếu thuốc nữa Trần Việt hút xong một điếu liền mở máy tính ra Chuẩn bị hội nghị xuyên đại dương Sau khi kết thúc hạng mục này Anh chuẩn bị dành cho bản thân một kỳ nghỉ dài hạn Không quan tâm đến việc gì nữa Lúc hội nghị đang diễn ra Cửa phòng họp bị ai đó nhẹ nhàng đẩy mở Tiểu Nhung Nhung đẩy hờ cửa thò cái đầu tròn tròn của mình vào Chớp chớp đôi mắt nhìn ba mình Ba ơi Nhung Nhung muốn ba chơi cùng Nhung Nhung Nghe thấy giọng nói của Tiểu Nhung Nhung Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn Biểu tình nghiêm túc lập tức trở nên dịu dàng Bà đang họp Nhung Nhung qua đây ngồi với ba Một lát nữa ba chơi với Nhung Nhung Có được không? vâng ạ tiểu nhung nhung cùng miên miên đi tới bên cạnh anh trần việt bế cô bé ngồi lên đùi mình tiếp tục cuộc họp qua màn hình đối với tình huống này những người tham gia cuộc họp xuyên đại dương với trần việt đã thành quen rồi trước đây lúc mở cuộc họp này ông chủ lớn của họ thậm chí còn thay tã lót hay cho con uống sữa việc này nhìn nhiều cũng chẳng còn lạ lẫm họ đã sớm quen rồi tiểu nhung nhung ngồi lên đùi ba nghe bà nói chuyện với rất nhiều cô chú trên màn hình tuy rằng cô bé không hiểu họ đang nói gì nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe vô cùng hiểu chuyện không làm phiền ba mình cho đến khi cuộc họp kết thúc trần việt đóng máy tính lại hô lên mặt của tiểu nhung nhung nhung nhung vết thương còn đau không nhung nhung không đau nữa rồi nhung nhung thấy mẹ hình như không vui cô bé còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện mẹ cứ luôn không nói gì Cô bé đi vào phòng bếp tìm mẹ Mẹ cũng luôn thất thần Cho nên cô bé biết Mẹ nhất định có chuyện gì đó Chỉ có điều chuyện người lớn trẻ con không giúp được Cho nên cô bé liền chạy tới tìm ba Hy vọng ba có thể giúp mẹ Cô bé không mong muốn thấy mẹ không vui Hy vọng ba mẹ đều vui vẻ Như vậy cô bé mới vui vẻ Mẹ đang bận rộn nấu cơm cho Nhung Nhung và ba ăn Mẹ đâu có không vui đâu Chúng ta ở đây đợi mẹ đợi một lúc rồi ra ăn cơm chuyện của người lớn trần việt không muốn trẻ con biết được ba ơi nếu mẹ không có gì không vui thì nhung nhung muốn xem phim hoạt hình được rồi ba mở phim hoạt hình cho nhung nhung xem nhưng chỉ được xem một lúc thôi xem nhiều sẽ không tốt cho mắt nhung nhung biết rồi ạ nhắp con này vẫn luôn hiểu chuyện như vậy rất nghe lời anh nhung nhung nhà chúng ta là ngoan nhất ba ơi sau này em trai em gái sinh ra Giống Nhung Nhung hay là giống mẹ ạ Cô bé nhìn miên miên Đang bỏ ra trên mặt đất Dù là mẹ sinh em trai Em gái giống ai đi chăng nữa Thì cô bé cũng đều có thể chấp nhận Mẹ sinh em trai em gái Đương nhiên là giống Nhung Nhung rồi Các em sẽ đáng yêu giống như Nhung Nhung vậy Nhung Nhung có thích không Nhung Nhung thích ạ Nhung Nhung muốn có em gái Giống như búp bê Barbie vậy Thế thì Nhung Nhung sẽ có búp bê đáng yêu Chơi cùng rồi Được, ba và mẹ sẽ cố gắng sinh cho Nhung Nhung thật nhiều em gái Ba ơi, Nhung Nhung sau này không muốn đến nhà trẻ nữa Nhà trẻ không có các bạn nhỏ cô bé thích Còn có bạn muốn bắt nạt cô bé Cô bé không thích đi nhà trẻ đó một chút nào Ừ, nếu Nhung Nhung không thích thì không cần đến nữa Đưa Nhung Nhung đi nhà trẻ vốn là muốn cô bé có thể kết thêm nhiều bạn bè Có thể vui vẻ trưởng thành cùng những đứa trẻ khác nhưng bây giờ tiểu nhung nhung bị thương rồi cô bé cũng không muốn đi trần việt đương nhiên sẽ không ép buộc trước đến giờ anh luôn là người đàn ông chiều con gái đến nỗi không còn chút nguyên tắc nào